đúng lúc y nhìn võ lao định nói chuyện thì ánh mắt đột nhiên ngưng tụ không biết tại sao lúc này võ lão lại khiến cho hắn cảm thấy xa lạ dường như trên người của ông ta đã xảy ra chuyện gì ngay cả hơi thở cũng biến hóa vi d i ệ u hơn nữa dường như khí tức của ông ta đã trở nên sâu không lường được rồi tuy nhiên y cũng chỉ thất thần trong nháy mắt liền lập tức khôi phục cưỡng ép sự rung động trong lòng chìm xuống từ hối trầm giọng nói võ huynh xem ra mấy chục năm của ngươi cũng không nguồn công đã tiến được xa hơn trên con đường tu đạo võ lao khẽ mỉm cười cũng không nói tiếp tuy t ử hối cảm nhận được tu vi của võ lao có tiến bộ nhưng vẫn không thể ngờ ông ta đã đột phá tử kim cảnh dù sao thì tử kim cảnh là một cảnh giới khó có thể vượt qua hơn trăm năm qua ngoài linh thắp chân nhân ra cũng không ai có thể chân chính bước qua một ngưỡng này rồi bài kiến võ lao bốn người phía sau t ử hối cung kính thi lễ với võ lao trước khi tới đây bọn họ cũng đã nghe nói tới đại danh của vị lao giả này rồi võ lao gật đầu một cái nói được rồi lao nhân không thích lễ tiết đó ha ha từ lão đệ thiên cầm môn lúc này không tệ đã có được một đệ tử giỏi ông ta nhìn chăm chú vào cô gái che mặt kia trong mặt không che giấu vẻ tán thưởng nói nàng này có kỳ ngộ đặc thù hẳn là đã được lọt vào mắt xanh của một vị vô cùng cường đại tiền đồ không thể đo lường được từ hối mỉm cười nói võ huynh mắt thần như điện nàng tên trương oánh oánh là hậu bối kiệt xuất nhất của thiên cầm môn trong suốt mấy chục năm qua ý gì hãy dừng lại một chút rồi nói tiếp tại bách vược chiến lần này lao phu rất có lòng tin đối với người buôn môn doanh thửa phong thu hồi ánh mắt từ trên người t r ư ơ ngoánh n á n h quét mắt một vòng qua những người còn lại trong lòng thầm cảnh giác tuy lúc này đệ tử của thiên cầm môn đến đây có tất cả bốn người nhưng ba người còn lại niên kỷ cũng không nhỏ tuy họ không thể so sánh với phong h ư ố n g nhưng ít nhất cũng phải tới bốn mươi năm mươi tuổi ở tuổi này mới đạt tới bạch ngân cảnh chứng tỏ tư chất cũng bình thường thôi thật ra lần này bọn họ cùng tới đây chỉ là để góp đủ số người đấy từ hối lại tự tin như vậy khả năng duy nhất chính là cô gái che mặt này có đại thần thông tu sĩ bình thường khó có thể sánh bằng võ lao cười lớn nói từ lao đệ lao phu càng có tin tưởng đối với doanh thừa phong từ hối、ừ. nhìn doanh thừa phong vẻ mặt cười giống như không cười thản nhiên nói tiểu đệ đã sớm nghe đại danh của doanh thừa phong quả thật hắn tiến cấp nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi nhưng đáng tiếc là dù sao thời gian tiến cấp tới bạch ngân cảnh vẫn quá ngắn không thể so sánh với cường giả đỉnh cao chân chính ý gì chính là cường giả tử kim cảnh như vậy dĩ nhiên sẽ đánh giá một tu sĩ bạch ngân cảnh chính s á c đấy doanh thừa phong k h ẽ nhấn mày trong lòng thầm tức giận tuy nhiên trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc như cũ võ lao cười cười nói từ lão đệ ngươi có thể không biết rằng thừa phong là linh vũ giả có được linh vũ thần binh từ hối khẽ gật đầu ngạo nghễ nói nếu như ở tình huống bình thường quả thật linh vũ giả này được xưng tụng là vô địch cung cấp nhưng y quay đầu nhìn cô gái che mặt kia trong mắt tràn đầy tự tin nói nhưng trên thế giới này vẫn còn có linh vũ giả hùng mạnh hơn tồn tại ánh mắt của doanh thừa phong thóng xuống hán t h ầ m nghĩ trong lòng rằng nếu ngươi biết võ lao đã đột phá tử kim cảnh thần thông thành tựu lớn như vậy ngươi còn dám nói chân thành trước mặt lao nhân gia ông ta không chỉ là sau khi nhìn trộm thấy võ lao tủng t ì m cười khuôn mặt nhiều vẻ hứng thú doanh thừa phong liền loại bỏ ý niệm này ra khỏi đầu võ lão là nhân vật bậc nào ông ta dấu dếm không nói nhất định là có thâm ý khác võ lão hơi giật mình khẽ vuốt tròm dâu dài nghi ngờ nói từ lão đệ nghe khẩu khí của ngươi t ự a n h ư hiểu rõ doanh thừa phong với thân phận của ngươi tại sao lại chú ý tới hắn doanh thừa phong lập tức dựng l ô thai lên hắn cũng khá tò mò về chuyện này bởi tuyệt đối không có chuyện thanh danh của hắn đã vang xa đến mức có thể khiến cho cường giả tử kim cảnh phải r u n động t ừ hối kinh ngạc nói võ huynh chẳng lẽ ngươi không biết chân nhân vì hắn từng ban xuống pháp chỉ rằng cường giả tử kim cảnh không được ra tay với hắn sao nói đến đây ý ngừng lại một chút rồi nói nếu không chỉ bằng chuyện hắn ở lại trong không gian tháp truyền thừa lâu như vậy chắc chắn sẽ có vô số cường giả tử kim cảnh tìm tới cửa đấy võ lao nháy mắt hai cái lập tức hiểu rõ chuyện t ừ hối kinh ngạc hỏi võ huynh ngươi thật sự không biết hả võ lao cười ha h à nói lúc trước lao phu dạo chơi thiên hạ rời khỏi bản vực cho nên chưa từng nghe qua từ hối thầm kinh hãi không ngờ võ lao rời khỏi linh thắp hơn mười năm chẳng lẽ ông ta có kỳ ngộ gì không muốn người biết sao tuy nhiên y cũng chỉ tính toán trong lòng không nói ra chuyện này y xoay người vây tay một cái với trương oánh oánh nói vánh oánh mau tới bái kiến võ lao cô gái che mặt kia nhanh nhẹn tiến lên khẽ túi c h à o thật sâu nói van bối trương oánh oánh bái kiến võ lao võ lao vung tay háo lên một nguồn nhu lực trào ra nâng nặng dậy cười nói thân phận của ngươi không tầm thường không cần khách khí dường như ông ta đã nhìn ra điều gì cực kỳ khách khi đối với vị nữ tử này thậm chí còn coi trọng hơn từ hối v à i phần k e n k e n đột nhiên trên bầu trời linh tháp nổi lên từng trận tiếng chuông vang r ộ i chỗ quan trọng nhất thiên hạo thành chính là tòa linh tháp cực lớn trước mặt bọn họ nó chính là tòa thành thị bảo hộ thần n h ữ n g người sinh sống ở đây đều tôn kính và sùng bái linh tháp cho nên trong tích tắc mọi người nghe thấy tiếng chung linh tháp vang lên lập tức biết rằng người bọn họ muốn nên đón đã đến ô ô ô ng tiếng chuông kia càng lúc càng vang càng lúc càng lớn lấy một loại phương thức kỳ dị truyền đi trong không gian mà lúc này vô số cờ màu trải rộng ở đầu thành đột nhiên run lên giống như có người dùng sức làm cho l o ạ n t r h ạ n g phát ra tiếng vù vù khiến lòng người run sợ đám người chưa ngoánh, ngoánh ngơ ngác nhìn nhau trong ánh mắt đều hiện lên vẻ đề phòng từ hối cất tiếng cười to nói không cần lo đây là linh tháp mở ra trận pháp phòng hộ dẫn tới sự thay đổi của đất trời ý thì hề dừng một chút nói cơ màu xung quanh có tác dụng phụ trợ qua một lát sẽ bình tĩnh lại ha ha khi đó đại trận vải bố thành cả tòa thành thì đều ở dưới sự giám sát của linh tháp nếu có người muốn vi phạm pháp lệnh hoặc mưu đồ gây dối nhất định sẽ bị phát hiện đôi mắt xinh đẹp của trương á n h á n h trợt lóe lên nói sư tổ vì sao thánh đường phải làm như vậy từ hối khẽ thở dài một tiếng nói việc tiến vào linh chỉ có sức hấp dẫn quá lớn thánh đường làm như vậy cũng vì dự phòng vạn nhất mà thôi trương ánh ánh khẽ vuốt chán sau đó quay đầu ánh mắt trong suốt như mặt nước nhìn về phía doanh thừa phong không biết vì sao doanh thừa phong cảm thấy kỳ dị tựa như rất hứng thú với cô gái không biết sâu cạn này hoặc là hắn cực kỳ hứng thú với một loại linh khí đặc thù trên người nàng thừa phong hẳn là bọn họ đã tới chúng ta lên cao đánh giá đi võ lao khẽ cười nói tám đại tông môn uy phong lẫm liệt cũng không phải là bình thường ngươi muốn là có thể xem đấy nói rồi ông ta kéo doanh thừa phong một cái hai người lập tức hóa thành một ngọn gió bay đi từ hối hơi sửng sốt trong lòng âm thầm cười khổ không ngờ tính tình của lão nhân ra ông ta vẫn ương ngạnh như vậy nhưng nụ cười của y lập tức động lại ở trên mặt bởi vì y chợt nhận ra một chuyện cực kỳ kinh khủng đó chính là y không thể cảm giác được võ lao đã rời đi như thế nào đối với một cường giả tử kim cảnh mà nói đó là chuyện đáng sợ tới cỡ nào trong nháy mắt này một ý nghĩ khiến ý kinh hãi đột nhiên hiện lên trong đầu nhưng chỉ một lát sau ý liền khẽ lắc đầu thì thào nói phá cảnh sao ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám uy áp vô thượng vô số bụi đất tung bay trên đại lục rộng lớn một đoàn ngựa thổ đang thẳng theo đại lộ này đi nhanh tới thiên hạo thành đây là đoàn xe khổng lồ do hơn trăm cỗ xe ngựa tạo thành ở chỗ khe hở của đoàn xe có rất nhiều đám người đi tới đi lui bọn họ là hộ vệ đoàn xe này đang thi hành nhiệm vụ và chức trách của mình tuy nhiên tất cả mọi người sau khi nhìn thấy một màn này đều có cảm giác rất q u ỷ dị bởi vì tuy nơi đó bùi đất đầy trời ồn ào huyên náo nhưng bên ngoài đoàn xe này lại có một màn hào quang lúc gần lúc hiện một khi bùi đất này chạm phải màn hào quang lập tức biến thành hư vô không còn thấy bóng dáng t â m hơi đâu từ chỗ cao trông về phía xa đoàn ngựa thổ này giống như một lồng năng lượng thật lớn đang di chuyển trong báo cát khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ bất ngờ hai hàng lông mày của doanh thừa phong dương n h ẹ lên hâm mộ nói lực lượng thật là cường đại quả nhiên tám đại môn phái đều có nội tình thâm hậu thậm chí có bút tích lớn như vậy theo như hắn biết thì trong vùng tường vây của khí đạo tông cũng dùng thủ đoạn cùng loại nhưng đại trận phòng hộ khí đạo tông chỉ có thể thủ hộ trong phạm vi tường vây mà thôi hơn nữa khuyết điểm lớn nhất của đại trận đó chính là không thể di chuyển nhưng phạm vi của trận pháp trước mắt này lớn hơn đại trận hộ núi của khí đạo tông rất nhiều hơn nữa còn có thể di động theo xe ngựa so với đại trận hộ núi khí đạo tông nó hoàn toàn ở trên một bậc ha ha một đám n g u n g ố c võ lao khinh thường cười lạnh một tiếng nói chỉ là một trận đồ thủ hộ mà cũng lấy ra như bà bối thật là xấu hổ doanh thừa phong hơi giật mình nói t i ê n bối ngài có thể phá vỡ trận pháp này sao võ lao cười lạnh nói nếu là lúc trước thì có lẽ phải khá mất công nhưng hiện tại chỉ cần nhìn bộ dáng ngạo nghễ không nói tiếp của ông ta doanh thừa phong cũng đã biết đáp án tám đại tông môn tỉnh h an linh thắp chân nhân tiếng tiếng nói cao vút xa xa truyền đến vang vọng đất trời không ngờ tất cả hơn ngàn người trong đoàn ngựa thổ đều đồng loạt hét to lên thiên hạo thành chính là tòa thành lớn tại trung tâm linh vực bên trong có tới hơn m ộ ư ơ i vạn cư dân tuy nhân số của đoàn ngựa thổ này không ít nhưng so với cả vạn người trong thành thị thì căn bản cũng không đáng nhắc tới nhưng hơn ngàn người này lại không phải người thường bọn họ đều là những cường giả hùng mạnh được các tông môn chọn lửa kỹ lưỡng đi ra tuy hầu hết trong số đó đều là đệ tử cấp bậc tinh nhuệ nhưng những đệ tử này đều là người có tiềm lực lớn bọn họ tập trung cùng một chỗ tạo thành một nguồn lực đủ để dẹp yên bất kỳ tông môn cường đại nào trong lúc nhất thời cả tòa thành thị lập tức yên tĩnh lại cho dù là đứa trẻ đang khóc nỉ non giường như cũng bị tiếng hô lớn này hù ngã rồi với hình một đạo hồng quang ầm ầm n ổ lên ở ngọn tháp lớn kia hào quang bay thẳng lên trời lưu quang t h u to màu đỏ thậm chí còn trói mắt hơn ánh sáng mặt trời một luồng hơi thở không thể địch nổi từ trên trời giáng xuống dường như là tràn ngập khắp không gian luồng hơi thở này cực kỳ cổ quái tu vi thấp kém thậm chí còn gần như không thể cảm ứng được chân khí và lực lượng tinh thần của người nào nhưng tu vi bản thân càng cao thì lại càng cảm nhận được nguồn lực lượng hùng mạnh và khủng bố này doanh t h ừ a phong hừ nhẹ một tiếng thân thể khẽ run lên gần như sẽ ngồi tê liệt trên mặt đất nhưng hắn khẽ cắn răng một cái đột nhiên hai chân dùng sức giống như hai chân đạp mạnh vào một cây đinh mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng luồng hơi thở này đánh sâu vào hắn gần như sắp phá tan lực ý chí vậy khiến hắn không thể chống đỡ nổi doanh t h ừ a phong gượng gạo quay nhìn lại giờ phút này sắc mặt từ hối cực kỳ ngưng trọng hít thở thật sâu ngay cả trên c h á n cũng diện ra mồ hôi lạnh mà lúc này vạt áo của vị thiếu nữ che mặt trương oánh oánh kia lại bay phấp phới từ thân thể của nàng đ ỗ n g dâng lên một nguồn lực lượng cổ quái nguồn lực lượng này đã ngăn cản hơi thở khủng bố của linh tháp chân nhân không tiếp xúc đến nàng nhưng ba người bạn của nàng lại không có vận khí tốt như vậy dưới uy áp khủng bố bọn họ đều không tự chủ được liền khoanh chân ngồi xuống huy động toàn bộ lực lượng đau khổ chống đỡ chỉ có điều nhìn bộ dạng này của bọn họ e rằng cũng không kiên trì được bao lâu tuy nhiên thật sự khiến doanh thừa phong cảm thấy hâm mộ và kính nghể chính là võ lão tràn c u a t u i nét lao nhân ra này chắp hai tay sau lưng sắc mặt không biến hóa chút nào đối với cường giả tử kim cảnh không thể nghi ngờ luồng hơi thở này sẽ tạo thành áp lực thật lớn nhưng đối với người đã vượt qua tử kim cảnh như võ lao mà nói sự uy hiếp này đã giảm đi nhiều rồi p h ụ n mệnh lệnh chân nhân đại biểu các phái nhanh chóng đến yết kiến tiếng nói của đại trưởng lão linh đạo thánh đường ầm ầm vang lên từ bên trong lưu quang khuyết tán ra ngoài trong n g á y mắt đã k h ô n g chế luồng khí thế do hơn ngàn người khốn khổ dựng lên không chỉ vậy lúc đại trưởng lao bắt đầu nói chuyện vòng bảo hộ thủ vệ mọi người kia cũng bắt đầu gập g à n h biến hình nó không còn là một nửa vòng bảo hộ nữa mà đã bị bóp méo dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang dày xéo nó khiến nó trở nên y ế u ớt và tức cười sắc mặt của tất cả mọi người trong vòng bảo hộ đều biến hóa hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ phản ứng của linh tháp chân nhân sẽ kịch liệt như thế doanh thừa phong ở một bên lạnh lùng quan sát từ hành động của những người này hắn cảm thấy hình như có điều gì đó bất thường mặc dù tám đại tông môn cực kỳ tôn trọng linh đạo thánh đường nhưng lại liên thủ chắc hẳn là cũng có chút tâm tư chỉ là doanh thừa phong làm việc càng thêm h ứ n g hách uy lực của linh tháp chân nhân không gì sánh nổi đấy có thể đè bẹp tất cả vũ lực siêu cường trực tiếp dùng hành động để nói cho mọi người biết rằng lão nhân gia ông ta mới là người hùng mạnh nhất đấy đoàn xe ngựa đã sớm dừng lại sau khi nghe được tiếng nói kia hơn m ộ ư ơ i bóng người lập tức bắn nhanh ra những người này trẻ có già có nếu bọn họ tách ra cùng phóng đi như vậy chứng tỏ bản thân đều là dòng phượng trong loài người hơn nữa ở trong môn phái những người này đều là cao cao tại thượng có thói quen ra lệnh cho những kẻ khác nhưng lúc này ở trước mặt linh tháp chân nhận những người này không nóng nảy chút nào đều ngoan ngoãn nghe lời tiến vào thành trong tích tắc những người này rời khỏi vòng bảo hộ nguồn lực lượng áp chế thần bí thật lớn đối với cường giả hát thiết cảnh trở lên kia bỗng nhiên biến mất mà vòng bảo hộ cực lớn kia cũng khôi phục nguyên dạng dường như chưa từng xảy ra biến hóa quái dị vậy doanh thừa phong thở phào một cái rồi cúi đầu bước chân nhẹ nhàng dịch chuyển không ngờ trên mặt đất như ẩn như hiện hai dấu chân linh tháp chân nhân đã phóng ra áp lực quá lớn ngay cả doanh thừa phong nhiều lần đạt được kỳ ngộ như thế thực lực bản thân vượt xa nhân vật cung cấp bình thường thì cũng không thể hoàn toàn chịu nổi đột nhiên trong lòng doanh thừa phong hơi đậu hắn mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình hắn lập tức quay đầu hai đôi mắt gặp nhau t r ư n g oánh oánh vị thiếu nữ lạnh lùng che mặt kia đang nhìn hắn trong ánh mắt tựa như hơi khát thường đương nhiên doanh thừa phong không tin chuyện vừa gặp nàng đã coi trọng mình hắn vẫn chưa tự kỷ đến mức này đấy nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được sự khát vọng trong ánh mắt kia vô số ý niệm lập tức chuyển động trong đầu hắn rốt cuộc trên người mình có vật gì hấp dẫn nàng vậy chẳng lẽ là hát chướng kỳ hoặc là vài món siêu phẩm linh khí kia đi thôi võ lao nhẹ nhàng vung tay lên nói đã xem xong trò hay rồi h ừ một đám ngu ngốc không tự biết lượng sức mình đây là lần thứ hai ông ta đánh giá là ngu ngốc rồi hiển nhiên trong lòng ông ta chưa từng để tâm đến những người này doanh t h ử phong lên tiếng cáo lỗi với t ử hối rồi xoay người theo võ lao rời đi t ử hối cười khổ một tiếng lắc đầu nói lao già này nhiều năm như vậy mà tính tình vẫn bướng b ì n h không hề thay đổi một chút nào xem ra cả đời này cũng không thay đổi được đâu ánh mắt của trương oánh oánh chợt l ó e lên đột nhiên nói sư tổ ngài từng nói uy áp của linh tháp chân nhân khủng bố người nào tu vi càng tinh thâm thì càng phải chịu ảnh hưởng lớn từ hối chậm rãi gật đầu nói đúng vậy linh tháp chân nhân chính là người đạt tước vị thần có thần thông không thể tin nổi cả đời ta cũng không thể với tới ông ta nghiêng mắt nhìn về phía hơn mười người đang tiến tới linh tháp khinh thường cười lạnh một tiếng nói nhưng mỗi một lần đều có vài người ngớ ngẩn tới khó tin ha ha võ huynh nói không sai những người này thật đúng là ngu ngốc trương ánh ánh trầm mặc nửa ngày mới nói sư tổ năm xưa ngươi cũng từng tham gia sao từ hối hơi ngẩn ra lúng túng đỏ mặt nói việc này ai cũng có thời tuổi trẻ ngâm cuồng ngươi không cần khỏi nhiều bốn cường giả bạch ngân cảnh kia đều túi đầu tuy bọn họ không dám cười thả cựa nhưng trên mặt vẫn hơi hơi c ó giật mặc dù từ hối là một vị cường giả tử kim cảnh hùng mạnh nhưng tính tình lại rất hiền hòa mà bốn người này đều là người hắn thân nhất cũng là v ă n bối hắn xem trọng nhất cho nên lúc bọn hắn nói chuyện lại không có nhiều đắn đo cùng giả tạo ôi từ hối đột nhiên thở dài trong lòng cũng hơi cảm thán nói dường như tu vi của võ lao ngày càng cường đại rồi thật không biết ông ta đã tu luyện như thế nào trương ánh ánh giật mình nói sư tổ sao ngài có thể nhìn ra vậy từ hối lắc đầu cảm thán nói tu vi của ông ta rất mạnh vốn bị trói buộc càng lớn nhưng áp lực vừa mới biến mất đã liền khôi phục tự nhiên bản lĩnh bậc này lão phu xa xa không bằng rồi t r ư n g ánh ngánh hơi sửng sốt do dự nói sư tổ nhưng vừa rồi đệ tử chứng kiến dường như võ lao tiền bối căn bản cũng không bị khí thế kia ảnh hưởng cái gì thân thể từ hối khẽ luôn lên trong đôi mắt ông ta lập tức hiện ra một vẻ linh hoạt sắc bén ông ta vội vàng nói người chắc chắn hả vâng đệ tử không dám nói dối trương oánh oánh nghiêm nghị nói trên người nàng có thủ hộ thần thông cho nên không phải chịu ảnh hưởng uy áp chân nhân có thể cẩn thận quan sát được biểu hiện của mọi người dĩ nhiên phản ứng của võ lao và doanh thừa phong đều bị nàng theo dõi không bị ảnh hưởng không bị ảnh hưởng không bị ảnh hưởng từ hối liên tiếp nói ra những từ này mỗi một lần nói ra giọng điệu lại càng trở nên ngưng trọng sau khi nói xong lần thứ ba ông ta bông nằm chặt hai đấm trên mặt không còn có vẻ điềm đạm chắc chắn và kiêu ngạo của cường giả tử kim cảnh rồi chương năm trăm bốn mươi chín thí luyện khảo hạch ung ung tiếng nổ vang cực lớn vang vọng khắp đại điện doanh t h ừ a phong theo võ lao tiến vào lập tức nhận ra linh tháp chân nhân người chưa từng rời khỏi tầng cao nhất linh tháp đã ngồi ngay ngắn trong đại điện tám đại tông môn tề tụ tại linh tháp đây là một việc cực kỳ trọng đại không nói tới bách vực chiến cho dù không có nguyên do này thì thịnh hội trong l i n h vực như thế cũng đủ khiến cho linh tháp chân nhân ra mặt tiếp kiến đại biểu của tám đại tông môn doanh t h ừ a phong đứng ở một góc trong đại điện lúc này ở trong đại điện có gần trăm người đứng thẳng ngoại trừ hơn mười người đại biểu cho các đại tông môn những người còn lại đều là nhân vật hai to mặt lớn tại linh đạo thánh đường lúc hứa bạch đào trở về mấy vị lão giả từng ra mặt kia cũng đều xuất hiện lúc này bọn họ đang đứng ở bên trái đại điện gật đầu chào hỏi mấy người đi trước những người này đều là lao tổ tông trong tám đại tông môn tu vi từng người đều là tử kim cảnh đây đều là cường giả đỉnh phong ở trong l i n h vực chỉ cần một cường giả tử kim cảnh cũng đủ để được toàn bộ khu vực thái hồ tôn sùng là lao tổ cam tâm tình nguyện phụng dưỡng và cung cấp hết thảy nhưng cường giả đạt cấp bậc này ở trong tám đại tông môn cũng không dừng lại ở một người đương nhiên lần này các tông môn không hẹn mà cùng phái ra một vị cường giả tử kim cảnh dẫn đội đây là bọn hắn tỏ vẻ tôn kính linh tháp chân nhân nhưng lại sẽ không khiến cho lão nhân già ông ta nghi ngờ lựa chọn tốt nhất bài kiến chân nhân tám vị cường giả từ kim cảnh của tám đại tông môn cùng tiến lên cung kính thi lễ với linh tháp chân nhân tuy ở trong địa bàn mình bọn họ đều là cường giả siêu cấp hô mưa gọi gió nhưng ở trước mặt chân nhân bọn họ vẫn trở nên yếu đuối không khác người bình thường bao nhiêu sau khi nhận lấy luồng uy áp vô tượng do chân nhân phóng ra bọn họ biết rõ mình không thể chống lại áp lực khổng lồ này linh tháp chân nhân chầm rãi mở hai mắt nói các ngươi đều đã tới đây không tệ rất đúng giờ một vị kim quan lão giả tiến lên một bước nói chân nhân ta phụng mệnh đã mang đến các đệ tử kiệt xuất nhất xin lão ngài xem xét ông ta dừng một chút ngữ điệu tràn đầy mong chờ nói nếu người nào có thể may mắn được ngài chỉ điểm đó chính là phúc ba đời của bọn họ linh thắp chân nhân khẽ mỉm cười nói nếu là ngày trước thì bổn tọa sẽ vui lòng chỉ điểm nhưng hiện tại lại không được lao giả kia hơi n g ẩ n ra qua nhiều thế hệ tới nay dẫn đệ tử các tông môn hướng chân nhân lãnh giáo đã là truyền thống chân nhân cũng chưa bao giờ từ chối nhưng vì sao bây giờ lại không được mấy người còn lại cũng không nói gì chỉ ngơ ngác nhìn nhau linh thắp chân nhân than nhẹ một tiếng rồi nói lúc này đây dường như tốc độ chứa đ ẩ y linh trì đã nhanh hơn một bậc e rằng thời gian tiến vào linh trì cũng không xa xôi như ngày trước rồi a vài cường giả tử kim cảnh lập tức nhìn nhau kinh hãi một người trong đó đ ô n g lên tiếng chân nhân chẳng phải thời gian linh trì mở ra đã được tính toán từ ba năm trước sau mà theo như van bối biết thì sau khi tính toán được thời gian chưa từng có thay đổi gì linh thắp chân nhân nhàn nhạt quét mắt nhìn y một cái tuy ánh nhìn này không nghiêm khắc cũng không có uy áp gì đáng kể nhưng tên cường giả tử kim cảnh vừa mở miệng nói chuyện kia vẫn giật mình và run dậy y thiệt vội vàng giải thích chân nhân cũng không phải là van bối nghi ngờ điều gì chỉ là cảm thấy hết sức kỳ quái không hiểu tại sao lúc này lại có biến hóa như thế linh tháp chân nhân trần c h ờ một chút rồi nói bổn tọa cũng không biết sẽ thay đổi như thế nào nhưng bổn tọa có thể nói cho các ngươi biết rằng nhất định trong m ộ ư ơ i ngày nữa phải quyết định được ứng cử viên tiến vào linh trì nếu không linh trì đóng cửa một người các ngươi cũng đừng hòng bước vào hơn m ộ ư ơ i vị cường giả t ử kim cảnh đều hít vào một hơi khí lạnh mà ở sau lưng bọn họ các nhóm cường giả bạch ngân cảnh đỉnh cao từ các môn phái thì vô cùng háo hức hận không thể lập tức tiến vào trong linh trì bọn họ đều là đệ tử tinh anh của các môn phái từ mấy chục năm trước đã bắt đầu được bồi dưỡng thật ra mỗi người ở nơi này đều có thực lực và cơ hội có thể tiến cấp tới hoàng kim cảnh nhưng bọn họ đều dùng đủ loại thủ đoạn để áp chế cảnh giới tu vi ở bạch ngân cảnh đỉnh cao tất cả cũng là vì có thể tiến vào linh trì lúc này nghe nói linh trì sắp mở trong lòng những người này cũng bắt đầu sôi trào lên từ hối ho nhẹ một tiếng nói chân nhân tất cả ta đều nghe theo sắp xếp của ngài vâng nghe theo chân nhân an bài trong lòng cường giả tử kim cảnh của bảy đại tông môn còn lại đều á n thẩm người này thật biết ngả theo chiều gió đấy tuy nhiên ở trước mặt chân nhân biểu hiện của bọn họ cũng không khá hơn từ hối chút nào đọc truyện tại http đôi mắt của doanh thừa phong mơ hồ sáng lên trong lòng dâng lên xúc động đặc biệt là lúc hắn nhìn thấy hơn mười vị cường giả tử kim cảnh hội tụ một nhà đồng loạt thi lễ với chân nhân trong lòng hắn đ ô n g muốn thế chỗ của lão nhân ra ông ta tuy hắn biết ý nghĩ này không đúng nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện lập tức giống như là gió mùa xuân làm dịu cây cỏ dại vậy hai đời làm người có thể được như chân nhân mới coi như không phụ kiếp này linh tháp chân nhân trầm rãi gật đầu nói nếu đã như vậy bổn tọa đã sắp xếp thỏa đáng khu vực thí luyện các ngươi đưa môn hạ đệ tử vào trong đó ai có chiến tích tốt nhất sẽ được danh l ạ c h sau khi nghe xong lời này sắc mặt của hơn mười vị cường giả bạch ngân cảnh đỉnh cao ở giữa sân kia đều trở nên ngưng trọng mà ngay cả doanh thừa phong ở một bên cũng như thế linh tháp chân nhân chậm rãi đứng lên nói toàn bộ đều như cũ đi làm đi dứt lời thân thể ông ta hơi nhoáng lên một cái mọi người chỉ vừa cảm thấy hoa mắt đã không thấy tung tích ông ta đâu cho dù là nhóm những cường giả tử kim cảnh thì cũng đều không biết rốt cuộc chân nhân đã biến mất như thế nào đại trưởng lao k h ẽ cười một tiếng nói các vị mọi người cũng đều nghe được ý chỉ của chân nhân rồi không biết có dị nghị gì không tất cả mọi người đều rối rít lắc đầu ở linh đạo thánh đường nếu có ai muốn dị nghị lời nói của chân nhân chắc hẳn là chán sống rồi nhưng người đến nơi đây vốn không ngu ngốc dĩ nhiên càng không có khả năng có người đòi hỏi gì thêm đấy đại t r ư ở n g lao khẽ vỗ tay một cái nói bùn tông có sáu học trò tham gia thí luyện các vị cũng báo số người đi từ hối mỉm cười nói bùn môn có bốn người cương giả tử kim cảnh của các phái đều chăm chú lắng nghe số lượng đệ tử dự thi của những môn phái khác ở trong những môn phái này đa phần là bốn năm người thi đấu có duy nhất một môn phái là có sáu người mà qua ánh mắt những người khác doanh thừa phong cũng nhìn ra một chuyện môn phái thông thiên l ĩ n h chính là thế lực đứng thứ hai sau linh đạo thánh đường hắn nhận ra điều này bởi vì khi mọi người nói chuyện với người của môn phái này dường như giọng điệu trở nên tôn kính và khách khí hơn doanh thừa phong quay đầu thấp giọng nói võ lao thực lực của thông thiên lĩnh như thế nào võ lao hơi ngẩn trầm mặc nửa ngày mới nói rất mạnh mạnh tới mức nào nếu linh đạo thánh đường không có linh tháp chân nhân chấn giữ như vậy xét về tổng thực lực thì chưa chắc thông thiên linh sẽ ở dưới linh đạo thánh đường doanh t h ừ a phong hít vào một hơi khí lạnh thế mới biết ở trong linh v ự c rốt cuộc môn phái này có địa vị quan trọng tới mức nào ở trong linh đạo thánh đường nhiều nhất cũng chỉ có bảy tám cường giả t ử kim cảnh mà thôi nói như thế chắc hẳn bên trong thông thiên lĩnh càng có thêm nhiều cường giả cấp bậc này rồi đại trưởng lão khẽ gật đầu nói các vị mời đi theo lão phu đến đây nói rồi ông ta dẫn đầu bước vào khắp n g à ngách trong đại điện tất cả mọi người lần lượt đi theo sau một lát dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão bọn họ đều đã đến đỉnh linh tháp tại đây doanh t h ừ a phong cũng không nhìn thấy bóng dáng linh tháp chân nhân đâu mà chỉ thấy một con đường tối tăm sâu hun hút trong lòng hắn thầm buồn b ự c lần trước đến đây dường như cũng không nhìn thấy con đường này một nguồn lực lượng tinh thần dũng manh tiến vào bên trong đồ trang sức bắt đầu đi thăm dò nhưng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi tuy thần niệm của hắn không bị ảnh hưởng nhưng sau khi đạt khoảng cách hai trăm triệu lại vẫn không thể thăm dò được đến cuối lối đi trong mắt hắn chợt lóe lên vẻ kinh ngạc nơi này chính là phía trên linh tháp đấy tuy diện tích chỗ này của linh tháp rất lớn nhưng nếu như nói tại đây xây dựng được một con đường dài tới hơn trăm t r ư ợ n g thì vẫn là việc tuyệt đối không có khả năng tâm niệm vừa chuyển một cái hắn mơ hồ đoàn rằng có lẽ ở cuối lối đi này chính là một không gian thần kỳ đột nhiên doanh t h ừ a phong quay đầu lại đón nhận một đôi mắt trong suốt như nước lúc hắn sử dụng đồ trang sức tiến hành thăm dò chương o n h oánh của thiên cầm môn lại một lần nữa nhìn hắn chăm chú hừ doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng rốt cuộc hắn cũng biết tiểu cô nương thần bí này muốn nhìn trộm cái gì đồ trang sức hắn lấy được từ trong bức huyệt có rượu dụng vô thượng lúc đồ trang sức phóng ra lực lượng tinh thần không chỉ có thể thăm dò trong phạm vi rộng lớn mà còn k h u y ế t tán ra một loại sức mạnh cực kỳ bí ẩn cho dù là cường giả tử kim cảnh thì cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của đồ trang sức nhưng không ngờ tiểu cô nương này lại có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn lực lượng này đối với doanh thừa phong mà nói đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì đại trưởng lão dừng lại trầm giọng nói các vị đều biết chúng ta cử hành bách vực chiến mục tiêu cuối cùng chính là vì muốn có thể săn bắt tối đa tinh linh thú trong huyền không động và thu hoạch linh h ạ c h cho nên mặc dù tu vi cá nhân quan trọng nhưng năng lực tìm kiếm tinh linh thú như thế nào lại càng quan trọng hơn ông ta dừng lại một chút rồi nói chân nhân đã dùng đại thần thông mở ra một không gian độc lập ở trong này trong đó cất giấu một ít thể năng lượng biến chủng những năng lượng thể này đều có tu vi bạch ngân cảnh đỉnh cao ha ha việc các ngươi phải làm chính là tiến vào trong đó trong ba ngày phải tận lực săn bắt năng lượng thể mà cứ mỗi lần giết chết một năng lượng thể thành công đều đạt được một khối đá năng lượng sau ba ngày tám người có thành tích cao nhất sẽ tiến hành đấu võ giành danh ngạch cuối cùng ông ta lạnh lùng nhìn đám cường giả bạch ngân cảnh đỉnh cao nói các n g ư ờ i đã nghe rõ chưa nghe rõ mọi người nhao nhao xác nhận mà hai mắt của doanh thừa phong lại sáng l o e lên hắn sở túi không gian bên hông chắc hẳn nhóm quỷ binh ở trong hát chướng kỳ đã chờ đợi đến mốc meo rồi đấy có lẽ đã đến lúc phải thả chúng nó đi ra hít thở không khí rồi ánh mắt hắn khẽ quét qua những người khác trong lòng hắn thầm đủ rất xin lỗi nơi đây không có việc gì cho các n g ư ờ i chương năm trăm năm mươi nhập động cửa động đen thui không có bất kỳ ánh sáng nào cho dù là ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào cũng chỉ nhìn được một chút đồ vật lúc linh tháp chân nhân xây dựng nên không gian của cái động này không biết đã dùng loại thủ đoạn khó lường nào lại bố trí cho cửa động này ở tầng cao nhất của linh tháp lúc nhìn cái cửa động này mỗi người có một cách nhìn khác nhau có hưng phấn có kính sợ có cảm thán nhưng cũng có kiểu nóng lòng muốn thử không thể nghi ngờ doanh thừa phong chính là một trong số những người muốn đi vào cái động đó nhất bởi vì hắn muốn tận mắt chứng kiến được lực lượng thần kỳ và mạnh mẽ trong không gian ấy đừng quên trong cơ thể của binh vương s o n g đầu tử kim cảnh còn có một viên đá định vị nếu như doanh thừa phong không tính toán sai thì sở dĩ linh tháp chân nhân có thể xây dựng được không gian này cũng là do hắn đã sử dụng đá định vị khu doanh thừa phong sau khi bước vào đó nhất định phải cẩn thận võ lao h o nhẹ một tiếng nói nếu có người muốn tìm ngươi để liên thủ như vậy hãy xem xem thực lực của đối phương như thế nào nếu tương đương với ngươi hãy đồng ý với hắn vâng doanh thừa phong túi đầu lên tiếng nhưng trong mắt lại có một ý nghĩ không cho là đúng vẻ mặt của hắn bị võ lao để ý lao ra này kiến thức rộng rãi làm sao lại không nhìn ra được tâm tư của hắn hắn cười máng tiểu t ử ngươi sao lại đần ra như thế liên thủ với người khác phải tận dụng khả năng săn bắt để có càng nhiều năng lượng chỉ cần có thể lọt vào tám người đứng đầu ha ha tất cả đều rất đáng đấy doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói võ lão ngài yên tâm đi văn bối sẽ không để cho ngài thất vọng đâu hắn thầm nhủ trong lòng nếu ngài biết trên người ta có hát trướng kỳ và bên trong kỳ có hàng ngàn quỷ binh hoàng kim cảnh như vậy ngài còn có thể lo lắng sao võ lão lại không vui nói tiểu tử không được kiêu ngạo ngông cuồng thử cao ngươi đừng quên có thể bọn chúng không chỉ có một người đi vào đâu doanh thửa phong khẽ rùng mình nhìn rõ những người trong b ẹ phái trong lòng lập tức hiểu rõ nếu tiến vào từ cùng một cửa đương nhiên có thể tay nắm tay hơn nữa ở trong không gian không thể cướp đoạt này nếu đi đến tận cùng bọn họ sẽ đem toàn bộ đá năng lượng đặt vào trong tay của một người số lượng này nhất định so với sự cố gắng của một người còn nhiều hơn rất nhiều gật đầu mạnh một cái doanh thừa phong nói http van bối hiểu rồi đa tạ tiền bối đã nhắc nhở lúc này trên mặt võ lao mới nở ra nụ cười ông tự tay đưa một vật qua rồi nói nếu ở trong đó gặp phải nguy hiểm không thể ứng phó hãy bóp nát vật này và kiên trì hết sức có thể doanh thừa phong ngần ra đó là một hòn đá nhỏ lóe ra tia sáng kỳ dị nếu như là các cao thủ tử kim cảnh khác đối mặt với không gian đặc thù do chân nhân tạo thành nhất định sẽ thấy bất lực nhưng võ lao lại khác ông hiện giờ đã phá được tử kim cảnh có được năng lực xé nát không gian nếu không tuân theo quy củ thì việc cứu doanh thừa phong cũng chỉ là một việc nhỏ gật đầu mạnh một cái trong mắt doanh thừa phong tràn đầy cảm kích võ lao làm như vậy rõ ràng là vì sự an toàn của hắn mà không tiếc đắc tội với linh tháp chân nhân trong số đông các trưởng bối mà hắn đã gặp é、e、là chỉ có duy nhất phong hướng mới đối đại với hắn như vậy đại trưởng lao đưa tầm mắt nhìn qua nói người thi luyện của các phái bước ra khỏi hàng võ lao gật đầu với doanh thừa phong một cái nói đi đi doanh thừa phong đắp một tiếng rồi xoay người bước đi đi ra cùng hắn cũng có chừng khoảng năm mươi sáu mươi người ánh mắt của doanh thừa phong đảo qua không ngờ trong đó lại thấy có lương vĩ ba tuy rằng kẻ bại tướng dưới tay đó đã cố ý nghiêng đầu qua nhưng khi hắn nhìn về hướng chính mình trong đôi mắt t r ợ t hiện lên nét hung á c khiến doanh thửa phong không thể nào quên điều khiến hắn cảm thấy không ngờ chính là ngay cả hứa phu nhân cũng mỉm cười gia nhập trong đó hắn ngáy mắt hai cái đi t ớ i trước người hứa phu nhân thấp giọng nói hứa phu nhân vì sao người lại vào đây hứa phu nhân hẽ miệng mỉm cười nói thiếp tham gia chiến đấu trăm lần tuyệt đối không phải đơn thuần vì ngâm tẩm trong linh trì nếu có thể thiếp cũng muốn được vào trong động huyền không một chút doanh thừa phong hơi giật mình hắn nghiêm túc đánh giá hứa phu nhân từ trên xuống dưới hứa phu nhân bị hắn nhìn khuôn mặt đỏ lên nói doanh huynh huynh đang làm cái gì vậy doanh thừa phong giơ ngón tay cái lên nói hứa phu nhân hảo khí cao ngất trời tại hạ b à i p h ủ nhưng hắn thầm nghĩ trong lòng liệt nữ này đúng là không thua đấng mày râu hơn nữa trên người nàng còn có một bộ linh khí thần bí khó lường uy năng vô tận tuyệt đối là một đối thủ khó dây vào nếu hứa phu nhân biết được những suy nghĩ trong lòng hắn chắc chắn sẽ đá một c ư ớ c cho hắn bay đi thật xa nhưng lúc này lại là khuôn mặt tường đỏ trong đôi mắt chớp động lại hiện lên một tia sáng rọi mà ngay cả chính nàng cũng không biết thực ra nàng theo bản năng muốn xuất hiện trước mặt doanh thừa phong muốn lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của doanh thừa phong này đột nhiên đại trưởng l a o k h ẽ quát một tiếng nói thời khắc đã đến các người có thể tiến vào trong đó nhớ kỹ ba ngày sau lão phu sẽ chuyển lời vào trong đến lúc đó phải lập tức rời khỏi không được sai sót vân vãn bối hiểu rồi lúc này thanh âm trả lời của mọi người trở nên rất đồng đều còn nữa khi vào động không hạn chế các thủ đoạn l ã o phu chỉ nhìn kết quả không hỏi đến quá trình các người đã hiểu chưa vâng trong phòng thanh âm trả lời của mọi người vang lên trong thanh âm hàm chứa nhiều ý tiêu điều đến mãnh liệt không hạn chế quy tắc không hạn chế thủ đoạn như vậy có thể thâu tóm lẫn nhau tuy chỉ là lần thử nghiệm thứ nhất nhưng đã tràn đầy mùi vị thô bạo và máu t a n h may mà mọi người ở đây đã trải qua trăm trận chiến nên không có người vì thế mà thấy sợ hãi đi thôi cuối cùng đại trưởng lao tránh sang một bên cửa động đen xì lập tức hiện ra trước mắt mọi người ngược lại trong vòng một khắc không ai tranh vượt lên trước một lát sau một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn ôm quyền thi lễ cao giọng nói các vị h ã y thả con săn sắt bắt con cá rô để tiểu đệ tiên phong mở đường trước hít một hơi thật sâu hắn bước những bước lớn đi vào trong động đen tối nhìn bóng hắn biến mất trong bóng đêm giống như là bị một cái đầu quái thú nuốt sống vậy trong lòng mọi người đều hiện lên một chút ớn lạnh mơ hồ tuy nhiên bọn họ cũng biết đây cũng chẳng phải âm như quỷ cái gì với thực lực của linh tháp chân nhân nếu muốn gây bất lợi cho bọn họ thì đâu cần gây phiền phức như thế vị lao nhân già kia chỉ cần c h ừ n g mắt rồi tùy ý ra tay là có thể đổi u g i ế t bọn họ giống như nghiền nát một con kiến vậy ha ha tiểu đệ cũng đi trước một bước các vị cáo tử lại một người nữa đi ra thân hình giống như điện chui vào trong hát động càng ngày càng có nhiều người tiến vào bên trong bọn họ hoặc là một thân một mình hoặc là hai ba người thành một nhóm đi vào trong nhưng thời điểm mọi người tiến vào trong đó đều cố ý khống chế tốc độ tránh trường hợp như ong vỡ tổ tràn vào bên trong hứa phu nhân đột nhiên thấp giọng nói doanh huynh chúng ta đi cùng nhau đi doanh thừa phong hơi giật mình nói cái này hứa phu nhân nhìn sâu vào mắt hắn nói tuy tổ ra sẽ không an gian nhưng về năng lượng biến đổi thiếp cũng có chút hiểu biết nếu chúng ta đi cùng nhau thì cơ hội tìm được bọn họ chắc chắn sẽ lớn hơn nữa doanh thừa phong nhấn mày hắn do dự một chút cuối cùng nói nếu hứa phu nhân đã thịnh tình có lời mời vậy thì xin đa t ạ trên mặt hứa phu nhân lập tức hiện lên một vui mừng mỉm cười doanh thừa phong có thể nhận lời mời của nàng đã khiến nàng đủ hài lòng rồi tuy nhiên sau l ư n g bọn họ lương vĩ ba đã dùng ánh mắt t oán giận nhìn bọn họ doanh thừa phong cảm nhận thấy lúc hắn quay đầu nhìn lại lương vĩ ba đã sớm thu hồi lại ánh mắt thậm chí còn quay đầu đi hướng khác trong lòng cười lạnh một tiếng lúc đó thương thế của người này thực sự rất nghiêm trọng nếu như không có người cứu chưa thì e là đến cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ được nhưng nơi này là linh đạo thánh đường trong linh tháp cất giấu vô số linh đan d ư ợ u dược mà hứa bạch đào cũng là huyết mạch của linh tháp chân nhân tự nhiên sẽ có quyền sử dụng vì thế chỉ trong vòng một tháng thương thế trên người hắn đã hoàn toàn hồi phục như cũ hơn nữa doanh thừa phong còn nghe nói một chuyện linh thắp chân nhân đích thân ra tay thì còn có thể hoàn tất việc kiến tu không gian đã hư hỏng dường như h uy năng này còn tăng lên một bậc đương nhiên đối với thủ hạ bại tướng này doanh thừa phong cũng không phải là hết sức để tâm bởi vì hắn có niềm tin to lớn rằng có thể chèn ép đối thủ một v ạ n lần doanh huynh chúng ta cùng vào thôi hứa phu nhân hạ giọng nói doanh thừa phong gật đầu một cái hai người một chức một sau bước ra khỏi hàng hướng về mọi người ôm quyền thi lễ rồi tiến vào trong đ ộ n g sau khi bọn họ nhích người ra chương ánh ánh phía sau luôn an binh bất động cũng thấp giọng nói chúng ta đi tuy tuổi tác của ba người bên cạnh nàng còn lớn hơn nàng nhưng hành động thì lại dựa vào sự chỉ đạo của nàng ấy tuy rằng lúc này trong lòng thấy khó hiểu nhưng vẫn tuân theo nàng bám theo nàng đi lên trong mắt lương vĩ ba hiện lên một tia hung ác nhưng hắn biết rằng lúc này cũng không phải là cơ hội báo thù tốt thu lại suy nghĩ hắn bước nhanh chân tiến vào bên trong rất nhanh sau đó ở tầng này ngoài các cao thủ tử kim cảnh ra tất cả các nhóm tham gia thí luyện cao thủ bạch ngân cảnh đều không thấy tung tích cao thủ tử kim cảnh tung sơn nhất mạch cười ha hả nói các vị các người xem xem trong đây ai có thể thắng được trên mặt từ hối lợ nụ cười nói t r ư ơ n g ánh ánh của bị môn có lẽ có thể một vị cao thủ tử kim cảnh hí mắt nói trong bốn môn ít nhất sẽ có một người có thể đạt được tư cách tám người đứng đầu từ hối cười ha hà nói đồng huynh huynh phái đi sáu vị đệ tử về số lượng còn chiếm ưu thế ha h a cho dù là có một người được vào dường như cũng không có gì đáng khoe khoang cả vị cao t h ủ họ đồng kia mặt biến sắc cả giận nói thư huynh chúng ta làm việc qua thiên lĩnh còn không hèn hạ như thế h ừ lão phu bảo đảm với ngươi bọn họ sáu người đi xuống nhất định là tách ra mà đi tay làm hàm nhai mà đôi mắt của từ hối sáng n g i trên mặt rêu cận nói vậy là tốt rồi nếu đến lúc đó thua cũng là thua tâm phục khẩu phục cao thủ họ đồng kia buồn rười rười nhìn hắn trên miệng không nói gì nhưng trong lòng thì thầm mắng thiên cầm môn quả nhiên là con chó canh cho linh đạo thánh đường đại trưởng lão không ngừng nhìn nhau cười khổ chỉ có thể rời ánh mắt lặng lẽ chờ đợi kết quả Trưng 551, tìm bí mật trong trong một tối thừa trong chút Tuy động. Bên trong động đen xỉ, quả nhiên mảng đen. Doanh phong nhân bên không ánh sáng nào.、Tuy、nhiên... mà bí đi xỉ, quả phu hứa lại là và ở có đi lại trong bóng tối đối với một cao thủ bạch ngân cảnh mà nói căn bản là không gây ra bất kỳ phiền phức nào huống chi hai người bọn họ cũng không phải là cao thủ bạch ngân cảnh bình thường bọn họ đều là linh sừ mạnh mẽ giờ phút này đem tinh thần lực phóng ra ngoài lập tức có thể biết rõ được hoàn cảnh xung quanh lúc này hai người bọn họ cũng không nói chuyện với nhau mà chỉ sánh vai đi bên nhau có thể nghe rõ tiếng hô hấp của nhau không hiểu sao có một loại cảm giác quỷ dị tràn lên trong lòng của hai người đột nhiên doanh thừa phong dừng bước vươn tay ra nhanh như chớp đã nhẹ nhàng giữ nàng lại trong lòng hứa phu nhân khẽ run theo bản năng liền giật mình tránh ra nhưng cổ tay doanh thừa phong giống như sắt được đúc bằng thép tinh không một chút lay chuyển hứa phu nhân đỏ mặt chỉ trong nháy mắt trong lòng đã nảy ra vô số ý niệm nếu doanh thừa phong ở một nơi tối tăm này đột nhiên lại có hành động xấu thì nàng phải làm sao đây dựa vào thân phận và thực lực của nàng vốn dĩ không nên có ý nghĩ như vậy nhưng hoàn cảnh lúc này không bình thường hơn nữa hành động của doanh thừa phong cũng quá thân mật rồi cho nên nàng mới có thể đột ngột sinh ra ý nghĩ như vậy doanh thừa phong túi đầu đến bên thai nàng hại giọng nói phía trước có một cái động nhỏ chúng ta đi vào đó trốn một chút đã mặt hứa phu nhân càng đỏ hơn nàng thầm nhủ trong lòng sao lại có thể ở trong này chứ doanh thừa phong chỉ dung sức kéo nàng không ngờ nàng lại không tự chủ được mà đi theo hắn hàm răng k h ẽ cắn môi dưới một dấu vết thật sâu lập tức xuất hiện nàng quyết định nếu như doanh thừa phong động chân động tay trước nàng nhất định sẽ không khuất phục nhưng chỉ ngay sau đó nàng biết bản thân mình đã hiểu lầm sau khi doanh thừa phong đẩy nàng lui vào trong động tuy là chen lấn tiến vào nhưng phần lưng lại dựa vào chính mình hơn nữa động tác của hắn rất chú ý cẩn thận dường như là đang phòng bị cái gì đó x u ỵ t bọn họ đến rồi giống như âm thanh của côn trùng rồn rập vang lên ở bên thai hứa phu nhân r u n g mình vội vang nín thở ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống trong thông đạo hoàn toàn yên tĩnh không có bất cứ âm thanh nào trong lòng hứa phu nhân t r ợ t bừng tỉnh nhưng lại có chút hoài nghi liệu có phải tiểu tử này đang cố làm ra vẻ huyền bí nhưng lúc này có một âm thanh cực nhanh vang lên từ đằng sau sư muội muội thực sự muốn liên thủ với hắn sao hứa phu nhân n g ẩ n ra trong lòng có chút hổ thẹn nhưng sắc mặt lại tốt hơn đỏ rực giống như một loại vải bố đỏ thẫm âm thanh dịu dàng c à u t r ư ơ ngoánh n g á n h vang lên ở trên người hắn hẳn là có một bộ linh khí đặc thù lực cảm ứng của linh khí này rất mạnh Liên t h ủ với h ắ n nhất định n n thể thể tìm được có ă g lượng là linh lao Nhưng như Trương đường. Sư biến dàng. nếu hắn không không Ánh Ánh tin nói. thiên môn chúng vốn nhất trong thanh cũng có nhiều năm giao tình, chúng ta thành tâm nhờ、vả. hắn giao kế dị dễ chịu một cầm mạch tâm thì tự Http, ta thửa tổ ta cách của có và đâu. sao? Sẽ đạo võ vả, cũng không đến mức có thể từ chối người từ xa đến âm thanh nói chuyện của bốn người bọn họ nhẹ nhàng vô cùng âm thanh của bước chân lại gần như là không có nếu như không phải doanh thừa phong đột nhiên ngừng lại chắc chắn sẽ không thể nghe ra được cuộc đối thoại của bọn họ sau đó bốn người bọn trương oánh lánh liền đi qua người bọn họ rồi hướng phía trước mà đi điều kỳ lạ chính là không ngờ bọn họ lạ không hề phát hiện ra chỗ ẩn thân của doanh thừa phong sau khi bọn họ đi xa doanh thừa phong mới kéo hứa phu nhân từ t r o n g động đi ra hắn lặng lẽ cười nói ta biết ngay tiểu cô nương này không có lòng tốt mà ha ha muốn lợi dụng ta đó là mộng tưởng háo huyền hứa phu nhân dần dần bình tĩnh trở lại nhưng nghĩ tới việc khi nay thì có chút nổi giận nàng hơi chút tức giận nói làm sao ngươi biết nàng ta muốn tìm ngươi chứ doanh thừa phong đứng thẳng vai nói lúc ở bên ngoài ta đã sử dụng một loại mật thuật hình như đã bị nàng ta phát hiện ra tuy rằng hắn nói rất bình thường nhưng hứa phu nhân cũng đã hiểu trầm ngâm một lát hứa phu nhân nói trương oánh á n h là một mỹ nhân ngươi chẳng phải cũng muốn đồng hành cùng nàng ta sao doanh thừa phong không kìm nổi bật cười nói nàng ta dùng một tấm khăn che mặt ta đâu thể nhìn rõ dung mạo của nàng ta tuy nhiên cho dù nàng ta có xinh đẹp như tiên cũng không can hệ gì đến ta hứa phu nhân khẽ mỉm cười trong lòng đổi giận thành vui tuy rằng nàng tự mình biết được loại cảm giác này tới rất vô duyên c u ố c ớ cũng không phải là chuyện gì tốt nhưng nàng không thể kìm nén được ý nghĩ của chính mình doanh thừa phong lắng t hay nghe dường như đang lắng nghe cái gì đó một lát sau hắn nói có thể đi rồi hứa phu nhân đem tinh thần lực phóng ra ngoài nhưng bất kể trước sau đều có không bất kỳ phản ứng nào nên không khỏi biến đổi sắc mặt năng lực thăm dò của doanh thừa phong quả nhiên còn lớn hơn nhiều so với nàng hôm nay kết bạn đồng hành thật sự không thể nói rõ xem ai được lợi hơn ai nhưng mà nàng lại không biết doanh thừa phong chỉ phóng tinh thần lực để tiến hành thăm dò ở phía sau mà thôi còn phía trước nơi mà chưa ngoánh ngoánh ở doanh thừa phong vẫn không thể chủ động lộ ra hai người bước chậm lại thời gian dần dần trôi qua đột nhiên hứa phu nhân như nhớ ra điều gì đó nói doanh huynh làm sao huynh lại phát hiện ra cái huyệt động kia vậy doanh thừa phong mật gia nói dùng tinh thần lực thăm dò đấy có cái gì không đúng sao âm thanh của hứa phu nhân lập tức trở nên cực kỳ cổ quái doanh huynh cái huyệt động này là do tổ gia tạo ra lúc xây dựng đã vận dụng rất nhiều kỳ chân dị bảo cho nên trong huyệt động này vốn có thể ngăn cách tác dụng của tinh thần lực hứa phu nhân chậm lại nói cho dù là thiếp trừ khi sử dụng d ư ợ c quan minh nếu không thì cũng không thể thăm dò được tình hình xung quanh doanh t h ừ a phong ngơ ngẩn trong chốc lát trong lòng hắn cũng âm thầm ngạc nhiên thán phục linh tháp chân nhân quả nhiên là kỳ tài ho nhẹ một tiếng hắn nói hứa phu nhân trên người tại hạ có một bộ linh khí đặc thù công dụng của bộ linh khí này kỳ diệu đến khó có thể tưởng tượng được có lẽ chính vì vậy cho nên hứa phu nhân c h ầ m rãi gật đầu không hỏi tới nữa tuy nhiên nàng đối với việc thăm dò năng lực cũng có thể gọi là hiệu đại khái đến cả thông đạo siêu cấp hùng mạnh do chân nhân bố trí cũng không thể ngăn cản sự thăm dò của hắn như vậy việc hắn muốn tìm thể năng lượng biến dị chẳng phải là có khả năng sao cũng không biết qua bao lâu đột nhiên phía trước mắt sáng lên đó là một chút ánh hào quang ánh hào quang này càng lúc càng lớn đến tận lúc bọn họ rời khỏi động ánh sang trước mắt hoàn toàn chiếu trên đỉnh đầu doanh t h ừ a phong rời khỏi hang động hắn lập tức đề phòng cao độ cẩn thận nhìn m ộ n phía sau khi đảo mắt một vòng cơ trên mặt hắn không tự chủ mà giật vài cái nơi này không ngờ là một mảnh rừng r ầ m nguyên thủy lớn linh tháp chân nhân quả nhiên có mở ra một không gian thần bí thật lớn hơn nữa ở trong không gian này còn r i e o xuống vô số hạt giống thâm nhập vào nơi này không ngờ lại khiến cho người ta có một loại cảm giác quay về với thiên nhiên hứa phu nhân vừa rời khỏi hang động đôi mắt nàng lập tức sáng lên hiển nhiên ngay cả nàng cũng không ngờ ở chỗ cuối hang động lại có khung cảnh đẹp như thế doanh thừa phong trầm giọng nói hứa phu nhân thể năng lượng biến dị là vật gì tuy rằng đến bây giờ hắn đã trải qua không ít nhưng thời gian đi vào linh đạo lại quá ngắn hơn nữa bởi vì quan hệ của xuất thân cho nên hãy còn biết rất ít đối với một vài bí ẩn hứa phu nhân bình tĩnh nói thể năng lượng biến dị là do tổ gia sử dụng bí pháp rồi kích phát năng lượng vào bên trong đá năng lượng rồi hóa thân thành thể năng lượng chiến đấu hùng mạnh nhất dừng lại một chút nàng bổ sung ở một góc độ nào đó mà nói loại thể năng lượng này và tinh linh thu cực kỳ giống nhau sử dụng loại phương pháp này để chiến đấu thực sự là công bằng nhất đấy doanh t h ừ a phong trầm rãi gật đầu một cái nói phải như thế nào mới có thể tìm được chúng nó tuy rằng hắn có đồ trang bị thần bí khó lường nhưng trong tình huống không biết mục tiêu là vật gì thì hắn cũng có chút bất lực hứa phu nhân khẽ lắc đầu mỉm cười nói không có cách nào cái gì doanh t h ừ a phong trận tròn mắt sao lại có câu trả lời như thế chứ hứa phu nhân dựng thẳng hai vai làm ra vẻ bất đắc dĩ nói thể năng lượng và tinh linh thú giống nhau bình thường đều yên t ĩ n h bám vào các mảnh trong khu vực duy nhất chỉ có sinh vật đi qua lãnh địa của nó và tới gần chúng trong vòng ba trượng mới có thể phát hiện ra nàng cười khổ một tiếng nói cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên có lúc sự khó khăn của việc tìm được linh thú còn khó hơn gấp trăm lần việc săn bắt một con n g ồ i doanh thửa phong lắc lắc đầu ngâm nghĩ một chút nói không ai có thể nghĩ ra biện pháp để tìm được ra nó sao hứa phu nhân trầm ngâm thật lâu nói nghe nói có một loại linh cầm thượng cổ trời sinh đã lấy linh thú làm thức ăn cho dù chúng nó ở trên không trung vạn trượng cũng có thể thăm dò được tung tích của linh thú nhưng đáng tiếc là loại linh cầm thượng cổ này chính là thần vật trong truyền thuyết căn bản không phải là thứ để chúng ta có thể sánh bằng đôi mắt doanh thừa phong đột nhiên sáng lên trương ánh á n h là thuộc hạ của thiên cầm môn võ lao đối với nàng lại rất chú đáo nói nàng đã kết thừa một loại năng lực hùng mạnh nào đó mà lần nói chuyện trong thông đạo kia càng khiến doanh thừa phong biết rằng chương ánh á n h rất để ý đến bộ đồ trang bị của mình hắn lắc đầu vẫn cảm thấy ý nghĩ của mình có chút chủ quan được rồi chúng ta từ từ tìm tiếp đi doanh thừa phong đưa mắt về phía cửa rộng nói sắp có người đi ra chúng ta đi khỏi đây trước đã rồi hay nói hứa phu nhân mật ra nàng yên lặng gật đầu một cái rồi cùng doanh thừa phong nhanh chóng rời khỏi sau nửa canh giờ tuy rằng hai người không có phát hiện gì nhưng ánh mắt của doanh thừa phong nhìn không gian này lại không giống như trước cũng không biết linh tháp chân nhân sao lại có thể tìm ra không gian đặc biệt này nằm ngoài cả phạm vi tưởng tượng của doanh thừa phong cho dù là roi mắt về phía xa cũng không thể nhìn đến điểm cuối cùng của mảnh thế giới ấy nếu từng lần đột phá của cao thủ tử kim cảnh đều có được không gian to lớn như thế vậy thì cũng có chút khoa trương hoặc là thực lực của linh tháp chân nhân hơn xa so với các cấp bậc bình thường trong lúc đang mải suy nghĩ đôi mắt hứa phu nhân đột nhiên sáng lên nàng nhẹ nhàng vung tay lên nói doanh huynh phía trước có dấu vết chiến đấu có lẽ chúng ta tìm được chút manh mối rồi doanh thửa phong đột nhiên bừng tỉnh hắn gật nhẹ đầu cùng hứa phu nhân bước nhanh đến chương 552, t ì m kiếm và rết trong nháy mắt trong không gian rộng lớn có vô số cây cối kia các cây sông thẳng lên trời đứng từ dưới gốc cây ngước lên ánh dương xuyên qua kẽ lá cũng dần dần tắt rồi có một loại cảm giác khác khó có thể hình dung ra ở đây có một loại cây không biết tên đã kết thành một rừng cây trên cây có mọc ra một loại lá cây cỡ lớn bằng bàn tay tầng tầng lớp lớp dày đặc tỏa bóng ra khi thì bình dị một mạc khi thì nhấp nhô cao vút vươn thẳng thân ra hơn mấy trăm dặm trong rừng doanh t h ử phong và hứa phu nhân bay đi bay lại không nghỉ động tác của bọn họ cực nhanh chỉ một lúc sau đã đến được dưới một gốc cây lớn ở đây rõ ràng có dấu vết của đánh nhau bất kể là trên cây hay xung quanh mặt đất đều có những vết cao sâu giống như bị một con linh thú to lớn thời viễn cổ phá hỏng hết sức lộn xộn hứa phu nhân đảo mắt một vòng nàng ngồi sổm xuống t i ê n lặng cẩn thận quan sát vết ảo ánh mắt doanh thừa phong trợt l o e sáng nhìn thấy nàng ấy vì ngồi xuống mà để lộ ra chiếc cổ trắng nón hắn không khỏi khẽ nhún g mày kỳ lạ là trong lòng hắn lại có chút run rẩy tuy nhiên hắn lập tức rời ánh mắt dường như là cảnh giác tuần tra xung quanh cũng không để lộ ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào cả một lát sau hứa phu nhân trầm giọng nói đúng là dấu tích phá hoại do thể năng lượng tạo thành nơi này chắc chắn có dấu thể năng lượng mà có người đi qua nơi đây cho nên xuất hiện sự cảnh giác của thể năng lượng rồi sinh ra một cuộc đại chiến kết quả là thể năng lượng bại trận hóa thành đá năng lượng rồi bị người đó mang đi mất doanh thừa phong chầm rãi gật đầu hắn thu hồi ánh mắt khẽ khép hai mắt lại tinh thần lực lập tức khuyết tán ra ngoài trí linh phân tích năng lượng lưu lại nơi này tìm sóng năng lượng cùng loại vâng đang phân tích ạ. bất luận là năng lượng gì muốn phát huy tác dụng cũng sẽ lưu lại dư âm trong không gian mặc dù loại dư âm này sẽ dần dần tiêu tan theo sự trôi đi của thời gian nhưng tốc độ tuyệt đối không thể nhanh đến như vậy với năng lực của trí linh khẳng định có thể phân tích ra lúc đó chỉ cần tìm kiếm các năng lượng cùng loại ở khắp nơi là có thể phát hiện ra sự tồn tại của năng lượng thể tuy nhiên ngoại trừ doanh thừa phong ra thì ngay cả linh tháp chân nhân cũng không thể sử dụng loại phương pháp này bởi vì năng lực tính toán cường đại của trí linh đã đạt đến cực hạn vượt ra khỏi việc nhân loại có thể đạt đến e là dù có tu luyện đến mức là cao thủ linh đạo cũng không thể làm xuất sắc được đến như thế không lâu sau âm thanh của trí linh trong đầu liền vang lên phân tích xong đây là năng lượng dị t r ù n g nếu được tiếp cận với sóng dao động này một lần nữa tôi có thể tìm ra được nó doanh thửa phong hơi giật mình e m thầm hỏi sao lại gọi là tiếp cận sóng một lần nữa loại năng lượng này là loại năng lượng ẩn ấp lúc nó ẩn ấp ta không thể cảm nhận được nó nhưng chỉ cần có dao động của nó thì tôi có thể phát hiện ra nó trí linh không nhanh không chậm trả lời sắc mặt của doanh thừa phong lập tức trở nên rất buồn cười hắn bảo trí linh phân tích lực lượng của thể năng lượng chính là muốn nó có thể tìm ra được sự tồn tại của thể năng lượng này nhưng trí linh lại cho hắn một đáp án như vậy theo như sự giới thiệu của hứa phu nhân thể năng lượng biến dị đó đều ẩn ấp trừ khi tới gần chúng trong vòng ba trượng nếu không chúng sẽ không có bất kỳ động t í n h gì ở trạng thái ẩn nấp trí linh cũng không thể tìm được tung tích của bọn nó nhưng nếu như đợi bọn chúng bắt đầu hành động như vậy căn bản không cần trí linh thì hắn và hứa phu nhân tự nhiên cũng sẽ có thể cảm nhận được lắc nhẹ đầu một cái doanh thừa phong mở hai mắt ra trong mắt hiện lên vẻ buồn rầu hứa phu nhân hơi cười dường như biểu hiện đó của hắn không nằm ngoài dự đoán của nàng doanh huynh huynh đang lo lắng cái gì doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói thứ này thật sự rất khó tìm đó thứ a phu nhân che miệng khẽ cười nói đây chỉ là cửa thứ nhất trước khi chọn ra những người đồng hành cùng nhau huynh hà tất phải sốt ruột như vậy chứ doanh t h ừ a phong không kìm nổi cười một tiếng nói đúng vậy thực sự là ta quá sốt ruột rồi hắn kiềm chế tinh thần một lần nữa thu tinh thần lực vào bên trong bộ đồ trang bị t r ư n g ánh ánh không phải người bình thường ngay cả võ lao cũng coi trọng nàng nàng đã nói qua trên người mình có một bộ linh khí có thể giúp tìm thể năng lượng vậy ta không nên ngại mà thử lấy một lần thật ra lúc bọn họ vừa mới vào nơi đây doanh thừa phong liền có ý nghĩ này chỉ có điều trong người trương oánh oánh có dị năng lại có thể phát hiện hắn phóng tinh thần lực thông qua đồ trang bị mà hắn lại không muốn chạm mặt trương oánh oánh cho nên đến tận lúc đi xa khỏi cửa động hắn mới bắt đầu sử dụng lực lượng này mỗi tu sĩ bình thường đều không thể cảm nhận được lực lượng thần bí k h u y ế t tán ra ngoài cỗ lực lượng này dưới sự khống chế trong vòng bán kính của doanh thừa phong dần dần chuyển rộng hứa phu nhân đứng ở bên cạnh doanh thừa phong nàng đang định nói chuyện đã thấy vẻ mặt k h ắ c thường của doanh thừa phong liền ngậm miệng lại yên lặng cùng đợi một lát sau hai mắt doanh thừa phong đột nhiên mở ra trong mắt hắn lên vẻ hưng phân nói đi theo ta ngay lúc tinh thần lực trong bộ đồ trang bị khuyết tán ra ngoài cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trào lên tất cả đồ vật có năng lượng siêu mạnh đều xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của bộ đồ trang bị phía bên trái sau hắn khoảng hai trăm trượng một điểm sáng nhỏ đột nhiên phóng ra ánh h à o quang thật lớn lúc tinh thần lực của doanh thừa phong ở mức bạch ngân cảnh cũng có thể t h a m dò của trong phạm vi trăm trượng hiện giờ thăng lên là hoàng kim cảnh nên phạm vi t h a m dò được liền rộng lớn hơn hơn nữa hắn có thể cảm nhận được sự tinh tế của đồ vật tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên hắn sử dụng bộ đồ trang bị này hứa phu nhân hơi giật mình theo bản năng đi theo phía sau doanh thừa phong ý nghĩ của nàng nhanh thay đổi liền vui vẻ nói doanh huynh huynh thật sự có thể tìm ra vị trí của thể năng lượng à ở trong thông đạo tuy rằng t r ư ơ ngoánh ngoánh nói doanh thừa phong có được bộ đồ thần t h ô n g nhưng nàng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng bởi vì nàng biết dù là linh tháp chân nhân ở nơi này cũng đừng nghĩ đến việc có thể tìm được vị trí ẩn nấp của thể năng lượng nhưng xem bộ dạng hưng phấn của doanh thừa phong dường như lại không phải là giả cẩn thận đang đi nhanh đột nhiên doanh thừa phong bước chậm lại hắn thấp giọng nhắc nhở hứa phu nhân đáp một tiếng ánh mắt nhìn ra xung quanh nhưng bốn phía là một mảnh yên tĩnh không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh kỳ lạ nào nàng hầu nghi trong lòng liệu có phải doanh thừa phong đã nghĩ sai rồi hay không đột nhiên ngay phía trước mặt một cỗ năng lượng dao động lớn chuyển tới cỗ lực lượng này xuất hiện cực kỳ đột ngột giống như là đã có người ở đó mai phục s ẵ n ba ngày ba đêm cuối cùng có thể chờ được con mồi xuất hiện rồi trong nháy mắt phát ra một lực lượng cực kỳ kinh khủng sắc mặt hứa phu nhân biến đổi ánh mắt hướng về phía doanh thừa phong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng cuối cùng nàng đã hiểu doanh thừa phong thực sự có thể tìm được cách để tìm ra thể năng lượng Thể thắp tinh thú đạt thân ta thể tìm thân thể trong thừa thắp linh tháp chân nhân linh đỉnh không chỗ khu Nhưng, doanh phong linh chân nhân không cách năng lượng dưỡng năng ẩn nấp đến bản ông cũng ẩn năng lượng rừng này. ngay cũng nào Giống giờ là lực là lại làm làm được, được được được. ở đây đã bây vào mà mà do dạ cao, bồi việc của cả có ra e một tiếng hô lớn trên mặt đất xuất hiện một con quái thú to lớn đây là một con quái thú do thể năng lượng ngưng tụ thành trên người nó lẫn lộn lực lượng kinh khủng của cấp bậc đỉnh cao bạch ngân cảnh nó giơ bàn tay to lớn lên muốn đánh bay hai tiểu côn trùng ngay trước mắt tuy là tốc độ của nó rất nhanh nhưng một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện giữa không trung càng nhanh hơn trong hư không ánh sáng trợt lóe lên dường như là ánh kiếm của bầu trời phá vỡ không gian đến ngay sau đó quái thú lớn lập tức vỡ tung ra hóa thành vô số năng lượng tiêu trừ trong không gian cho đến tận lúc này âm thanh của tiếng sấm ở đây vang lên đây là âm thanh mà trường kiếm phá vỡ không gian sau khi giết chết quái thú giờ mới chuyển đến bên thai bọn họ sau đó một c ỗ hàn ý xuyên tim thúc ép lên làm cho trên người ta nổi hết cả da gà ba một viên đá với sắc thái kỳ dị lóe sáng lấp lánh từ giữa không trung rơi xuống lan đến bên chân của doanh thừa phong doanh thừa phong cười một tiếng túi người nhặt viên đá lên cẩn thận cảm nhận lực lượng chưa hoàn toàn tiêu tan trong nó và nói thủ đoạn của chân nhân thật thần bí khó lường không ngờ lại tập trung lực lượng trong đá năng lượng phát ra ngoài và hóa thân thành quỷ quái hắn nuốt n u ố t viên đá trong tay đột nhiên phát hiện ra quanh người có chút khác thường quay đầu nhìn lại chỉ thấy hứa phu nhân đang dùng một ánh mắt khó có thể hình dung được nhìn chằm chằm hắn trong lòng doanh thừa phong cả kinh nói sao thế hứa phu nhân chậm rãi lắc đầu nói doanh huynh đây mới là thực lực thực sự của huynh sao tuy rằng quái thú này có được thực lực dũng mánh của đỉnh cao bạch ngân cảnh các cao thủ bạch ngân cảnh có thể đi vào nơi đây cũng không phải người bình thường nhưng các cao thủ ít nhiều gì cũng phải bỏ chút thời gian ra mới có thể giết chết nó điểm này chỉ cần nhìn cái đống lộn xộn ở đằng xa kia là có thể hiểu được nhưng sau khi doanh thừa phong tìm thấy quái thú hắn lại chỉ giết chết trong n g á y mắt thực lực này thực sự khiến người khác giận người e là hứa phu nhân nhìn thấy rồi cũng không khỏi cảm thấy có chút lạnh gáy mơ hồ doanh thừa phong hơi sửng sốt nói hứa phu nhân chẳng lẽ người đã quên tôi là một linh vũ giả hứa phu nhân dung ánh mắt phức tạp nhìn hắn chậm dãi gật dãi đương ầ u Huynh lập lại. là linh Linh là linh lại vậy, cấp phong giả. giả dai giả giống Đúng địch, vô địch cũng nghĩa cùng trong cùng cấp bậc. Mà linh vũ giả doanh thừa phong này lại càng không giống bình vũ vũ vô vô vũ thừa h Mà một t có bậc. ờ ngờ n không lượng tinh thần lực của hắn đã đạt đến hoàng、kim、cảnh g kim số lực ư đạt rồi. của đã đ nhiên nguyên nhân chính khiến hắn có thể giết chết cao thủ cùng đẳng cấp trong nháy mắt chính là đoạn tầng điệp ra bí pháp và trường kiếm hàn băng bí pháp tầng thứ sáu mạnh mẽ tột u cùng cho dù là gặp phải cao thủ tử kim cảnh cũng sẽ không kịp đề phòng mà bất ngờ chịu đả kích lớn lại càng không nói đến thể năng lượng của một bạch ngân cảnh đỉnh cao doanh thừa phong hướng về phía hứa phu nhân khẽ gật đầu nói nàng cũng đừng tự coi thường mình nếu đem quang minh chi dực ra ta cũng không thể chắc chắn có thể thắng được nàng khí tức của quang minh chi dực kia phóng ra quá mạnh ngay cả cao thủ tử kim cảnh cũng khó chống lại được cho nên doanh thừa phong cũng không dám khẳng định mình có thể thắng được hứa phu nhân cười khổ một tiếng nói không giống nhau nhờ vào khả năng của ngoại vật so với việc khổ luyện của bản thân làm sao có thể đánh đồng chúng với nhau doanh t h ừ a phong lắc lắc đầu đột nhiên cười ha h a hắn mở túi không gian ra từ trong lấy ra một lá cờ màu đen ánh mắt hứa phu nhân n h ẹ bén ngưng tụ lại nói đây là doanh t h ừ a phong nháy mặt hai cái với nàng nói đây là bảo vật ta giấu ha ha chúng ta không cần động thủ đợi xem kịch vui đi chương năm trăm năm mươi ba chiến tích quỷ m i n h doanh huynh bảo vật trên người huynh đúng là nhiều vô kể đấy hứa phu nhân khen từ tận đáy lòng người này cứ lần lượt mang đến cho nàng những niềm vui bất ngờ không biết vật lần này lại là gì đây vật này lại có thể được hắn giấu kỹ như vậy chắc chắn là không hề tầm thường doanh t h ừ a phong cười ha hả nhẹ nhàng lắc đổ vật trong tay vài cái lập tức trên mặt cờ liền phóng ra một màn sương mù màu đen màn sương mù này nhanh chóng lan tràn ra trong nháy mắt đã bao phủ không gian hơn mười t r ư ợ n g hứa phu nhân l ặ n g nhìn nàng cũng không ngăn cản hoặc là cấu nghĩ ra cách để xua tan sương mù bởi vì nàng có niềm tin tưởng to lớn với doanh thừa phong nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng nhưng chỉ một lát sau sắc mắt của nàng liền thay đổi bởi vì nàng đột ngột cảm nhận được ở xung quanh mình màn sương mù đen ấy không ngờ đột ngột xuất hiện nhiều hơn mười ba đạo khí tức cường đại kinh khủng là hậu duệ của linh tháp chân nhân hứa phu nhân tuyệt đối không hề kém cỏi cho nên trong khoảnh khắc đó nàng cũng đoán ra được đây là khí tức của cao thủ hoàng kim cảnh hoàng kim cảnh xung quanh nàng không hiểu sao lại xuất hiện nhiều hơn mười cao thủ hoàng kim cảnh sắc mặt nàng thay đổi hai tay nắm chặt lại nếu không phải đám cao thủ ấy có quan hệ với doanh thừa phong nàng sớm đã trực tiếp sử dụng thánh vật quang minh c h i dực mà tổ ra ban cho nàng bảo mệnh rồi doanh thừa phong lại lần nữa vung k h ẽ hát trướng kỳ màn xương đen lập tức bị gió cuốn m â y cầm giống như về lại bên trong là cờ hứa phu nhân bình tích nhìn sớm đã biết rằng bên người có hơn mười vị cao thủ hoàng kim cảnh nhưng thời điểm nàng tận mắt nhìn thấy đám cao thủ đó vẫn không thể kìm được mà dùng mình ở quanh nàng mười sáu quỷ binh hình dáng khác nhau đang bay lượn chúng nó trừng hai mắt màu đỏ tươi trên người lộ ra rất nhiều mùi khó mà che giấu quỷ binh hứa phu nhân khó có thể tin nhìn đám người hình thù quỷ quái kinh ngạc nói huynh thu phục chúng ở đâu ra vậy doanh thừa phong mỉm cười nói ở trong vực quỷ âm phong của cổ chiến trường loại quỷ binh cấp bậc này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu thật ra những lời này hắn chưa từng nói sai trong chiến trường khu vực quỷ âm phong nhiều không đếm xuể mà ở trong đó lại có vô số quỷ binh tồn tại trong đó nhất định có một binh vương tử kim cảnh còn về quỷ binh hoàng kim cảnh thì phải xem khu vực quỷ âm phong có địa bàn rộng lớn ra sao quỷ khí mạnh như thế nào địa bàn càng lớn quỷ khí càng mạnh đến bậc quỷ binh thì càng nhiều doanh thửa phong đi qua một vài nơi quỷ âm phong Quỷ binh hoàng kim cảnh ở đó nhiều thì gần nghìn ít thì khoảng hai ba trăm không phải là ít cho nên chỉ có mười sáu quỷ binh hoàng kim cảnh đối với cả chiến trường mà nói căn bản chỉ là nhỏ bé không đáng kể hứa phu nhìn dừng ánh mắt nói doanh huynh theo ta được biết quỷ binh có thể được con người sử dụng ít nhiều cũng phải sinh ra một tia linh trí mà chỉ có quỷ binh tử kim cảnh mới có thể sinh ra linh trí từ đó kết nối với ngoại tộc còn về hoàng kim cảnh nàng do dự một chút nói nếu chỉ là một hai quỷ binh biến dị thì thôi không nói nhưng những hơn m ộ ư ơ i e là có chút không thể doanh thừa phong cười ha h a nghiêm nét mặt nói hứa phu nhân nói hay lắm có điều đây cũng là vận may của tại hạ hắn nháy mắt hai cái hạ giọng thần bí nói ta lấy được bảo vật này ở một khu di tích khi đó bên trong bảo vật này có một ít quỷ binh hoàng kim cảnh hơn nữa đám quỷ binh này lại còn rất nghe lời nữa di tích hứa phu nhân chậm rãi gật đầu thậm chí có chút bán tín bán nghi chiến trường rộng lớn bảo vật bên trong nhiều vô số kể nếu như cái lá cờ này là do đời trước truyền lại như vậy tất cả đều có khả năng rồi doanh thừa phong ngẩng đầu nhìn trời nói hứa phu nhân chúng ta xuất phát thôi h á n tươi cười chân thành nói chúng ta ngồi ở đây chắc chắn không thể đợi được thể năng lượng chủ động tìm đến nơi đâu hứa phu nhân ngẩn ra không khỏi hé miệng mỉm cười nói được tất cả đều phải nhờ cậy vào doanh huynh rồi sau khi nhìn thấy m ộ ư ơ i sáu quỷ binh hoàng kim cảnh hứa phu nhân khâm phục hoàn toàn rồi cái tên doanh thừa phong này năng lực hắn thể hiện ra càng ngày càng lớn thực khiến người khác kinh sợ lúc này thậm chí trong lòng nàng còn có chút dao động e là nàng có dùng quang minh chi dực chỉ sợ cũng không thể thắng được doanh thừa phong một nơi mà cây cối thoạt nhìn cực kỳ yên tĩnh đột ngột thổi qua một đạo hát ảnh một k h ắ c trước lúc đạo bóng đen này đi vào cây cối một lực lượng to lớn lập tức tuân ra mánh liệt một viên đá ngưng tụ biến thành cự thú nó biến thành một con quái thú với hình dáng khủng bố cắn xé đạo hát ảnh kia chỉ có điều hát ảnh lại không sợ nó s ô n g ngược lên mà không hề né tránh và đụng mạnh vào bóng đen ẩm sau tiếng nổ hình dáng của con cự thú lại giống như bị một chiếc xe cỡ lớn đụng phải nằm lăn lộn ra sau khi bị đánh trúng nó hoàn toàn nằm ở thế yếu thân thể nó thật mạnh đâm vào một cậy đại thụ khiến cho cây đại thụ không biết đã sinh trưởng được bao nhiêu năm cũng phải lắc lư một trận trời phảng phất mưa vô số chiếc là rụng rơi là tả xuống mà đến ngay cả cây cổ thụ đã sinh trưởng từng ấy năm giường như cũng không thể chịu được sự va chạm vô lý như thế quái thú kia lảo đảo bỏ lên nếu như là sinh vật bình thường sẽ luôn có bản năng né tránh trong tình huống biết rằng bản thân còn kém xa đối thủ nó sẽ xoay người mà bỏ chạy nhưng tuy rằng quái thú này có được một số năng lực của sinh vật nhưng kỳ thật bản chất của nó vẫn chỉ là một khối đá năng lượng loại sinh mạng năng lượng bình thường này giống với bọn quỷ binh không có đau ó c đặc điểm lớn nhất của chúng nó chính là hung hãn không sợ chết thân hình hơi lay động quái thú tiếp tục xông tới hắc ảnh kia tuy nhiên thực lực của hai bên tranh lệch nhau khá lớn cho dù là lực lượng tốc độ hay là mức độ dũng manh của thân thể thì đều không thể hơn được mỗi lần hắc ảnh ra tay đều để lại vết thương sâu ở trên người quái thú mặc dù các vết thương đó không chảy máu nhưng lại có một tia năng lượng mà mắt thường không nhìn thấy bị tiêu tan đây là lực khởi điểm của đá năng lượng chúng nó ẩn n ú t ở dưới mặt đất từ từ hấp thụ lực lượng của đất để nuôi dưỡng bản thân có thể khiến chúng nó dần dần trở nên mạnh mẽ nhưng lúc làm cho chúng nó mất đi loại năng lượng này chúng cũng sẽ bị đánh về nguyên hình một lần nữa biến thành một viên đá năng lượng đơn thuần trong một khắc tài đấu hắc ảnh kia đột ngột phát ra một âm thanh to c h ó i thai cùng lúc âm thanh này vang lên động tác của nó trở nên nhanh hơn mạnh hơn ngược lại quái thú đã ở thế suy yếu lại phát ra một tiếng gào thét bi thương sau đó ngã thật mạnh xuống đất từng đạo năng lượng tiêu tan ra thân thể cao lớn của nó nhanh chóng thu nhỏ lại và cuối cùng biến thành một khối tinh thạch lớn tầm nắm đấm tay hát ảnh kia phát ra tiếng cười quái dị hóa thành một làn gió màu đen bao lấy khối tinh thạch trong n g á y mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi sau khi bọn họ rời đi không lâu có hai nam tử kết bạn với nhau đi đến đây bọn họ cẩn thận quan sát bốn phía sau khi xác định không còn sinh vật hùng mạnh nào tồn tại nữa mới bắt đầu đứng lên dò xét chỉ có điều đồ vật họ nhìn thấy càng nhiều trong lòng liền càng kinh hãi với đống hôn đ ộ n ở nơi đây rõ ràng ngay cả có người phát hiện ra thể năng lượng cũng không thể thu được kết quả gì nhưng thật không ngờ thực lực của hai bên lại t r ê n lệch quá lớn thể năng lượng dường như từ đều đến cuối đều bị lép vế cho đến lúc lực lượng của nó bị tiêu hao trong một thời gian ngắn mới biến thành đá năng lượng để người ta lấy đi có thể áp chế thể năng lượng của đỉnh cao bạch ngân cảnh hung hãn như thế thực lực của người đó cách xa hai người bọn họ hai người liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt nhau sau đó bọn họ lập tức vội vã lên đường có lẽ bọn họ không muốn đụng phải kẻ địch đáng sợ như thế rồi có bao xa thì chạy xa bấy nhiêu vậy ttt hát ảnh k i a bay tới dưới một cây đại thụ phun tinh thạch trong miệng ra đây là một quỷ binh hình sói động tác của nó mau lẹ như gió thực lực hoàng kim cảnh hùng mạnh càng khiến cho nó dễ dàng giải quyết thể năng lượng của đỉnh cao bạch ngân cảnh cầm tinh thạch chơi một chút doanh thừa phong cười ha hả nói hứa phu nhân chúng ta đã thu thập được mấy viên rồi hứa phu nhân mỉm cười nói hai ngày không đến đã có trên trăm viên rồi lúc nói đến thành quả này trên khuôn mặt nàng không che giấu nổi được tươi cười tiến vào lần kiểm tra thần bí này không phải là bí mật gì bởi vì mỗi lúc linh trì ao linh đầy đều có được quá trình này cho nên hứa phu nhân nhớ rõ nếu lấy thời gian ba ngày để tính toán như vậy người có biểu hiện tốt nhất cũng chỉ thu thập được hơn ba mươi khối tinh thạch mà thôi nhưng doanh thừa phong t h ì khác hắn không phải vất vả thu thập mà là tùy tiện tìm một chỗ để nằm xuống nhắm mắt lại sau nửa khắc nghỉ ngơi rồi bắt đầu phất tay chỉ huy mười sáu quỷ binh hoàng kim cảnh đi t r i n h phạt xung quanh cũng không biết hắn giao lưu với đám quỷ binh hùng mạnh đó như thế nào tóm lại đám quỷ binh đó có thể hoàn toàn hiểu được ý tứ của hắn và cẩn thận tỉ mỉ làm theo chính lúc này đây chỉ với tốc độ rất nhanh liền có thể giải quyết năng lượng cường đại kia và mang tinh thạch trở về hứa phu nhân khẽ thở dài lúc này nàng mời doanh thừa phong đồng hành ngoại trừ trong lòng có một cảm giác khó nói ra chủ yếu vẫn là muốn giúp đỡ doanh thừa phong nàng dù sao cũng là huyết mạch của chân nhân xác suất tìm được thể năng lượng so với người bình thường cao hơn nhiều lần nhưng xem ra hiện giờ bản thân ở bên cạnh doanh thừa phong chỉ có tác dụng duy nhất chính là kiểm kê số lượng tinh thạch quay đầu lại cười tủm tỉm với nam nhân trên mặt nàng đ ỗ n g đỏ hứng lên a đột nhiên một tam thanh gạo khóc thê lương thảm thiết từ xa chuyển tới trong lòng hứa phu nhân cả kinh nàng quay đầu nhìn lại đã thấy doanh thừa phong cũng vươn người đứng dậy ánh mắt hắn sang ngời ư có thần nhìn ra xa sao vậy quỷ binh của ta cùng một vị thí luyện gặp nhau hai bên đã đánh nhau không thể nào quỷ binh của ngươi chính là tu vi của hoàng kim cảnh doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói tu vi của cảnh giới cũng không thể đại diện cho tất cả được hắn khẽ gật đầu với hứa phu nhân nói ta muốn đi xem quá ngươi chuẩn bị một chút đi còn chưa dứt lời thân thể hắn giống như bay vọt ra ngoài ở xa âm thanh lớn kia vẫn chưa dừng âm thanh của hắn càng thô bạo hơn phát ra những tiếng thét g i ả i đình thai nhức góc để lại tinh thạch trong tay ngươi ta tha cho ngươi tội chết chương năm trăm năm mươi b ố cướp đ o ạ n thân hình doanh thửa phong đứng lại ánh mắt của hắn sáng lên hướng về phía trước ở đây một vị đại hán vóc dáng đặc biệt khôi ngô đang cơ cơ roi thép trên roi thép loe ra ánh hảo quang màu bạc ánh hảo quang đó dường như có uy lực vô tận nhẹ nhàng vung lên giữa không t r ú n g lập tức phóng ra từng đạo sắp bén mà ở trước mặt đại hán một con quỷ binh hình hổ nhẹ răng trợn mắt gầm thét nó d ư ơ n g nhanh múa vớt dường như muốn xé đại hán thành từng mảnh nhỏ nhưng nó cũng phải kiêng nghệ vạn phần đối với những ánh hào quang mà roi thép trong tay đại hán phóng ra căn bản là không dám tới gần nó dù sao cũng là một quỷ binh có thực lực hoàng kim cảnh nhưng trước mặt một đỉnh cao bạch ngân cảnh lại phải bó tay bó chân đương nhiên khiến nó rất tức giận nhưng cho dù nó có tức giận cỡ nào cũng không dám đến gần ánh hào quang ấy hơn nữa thứ đó có h à o quang huyền diệu môn u vương không ngờ lại mơ hồ vây quanh nó ngay cả muốn thoát thân cũng tuyệt đối không thể doanh thừa phong lạnh lùng quan sát trong lòng hắn cũng có chút ngạc nhiên thán phục lúc ở bạch ngân cảnh có thể đàn áp cao thủ hoàng kim cảnh loại người như này thì ra không phải chỉ có mình hắn tuy nói người này có thể áp chế quỷ binh là bởi vì trong tay hắn có một bộ linh binh l g c ờ tiên nhưng ngày xưa doanh thừa phong có thể liên tục chém giết cao thủ hoàng kim cảnh thì công lao của linh binh siêu cấp cũng không thể bỏ qua chỉ có thể nói người này tổng hợp thực lực tốt đã là giỏi hơn so với những người cùng đẳng cấp rồi ha ha cuối cùng cũng có người đi ra rồi vị đại hán kia đột nhiên điên cuồng cười nói quỷ binh này là do ngươi nuôi dưỡng à? chỉ cần bảo nó giao tinh thạch năng lượng ra đây cho ta ta sẽ để cho nó đi doanh thửa phong hơi giật mình trong lòng có chút kinh ngạc lúc hắn tới đây hắn đã thu lại khí tức của bản thân nhưng không nghĩ tới là người đó có thể một liếc đã nhìn ra hắn tuy h hình doanh thửa phong nhoáng lên một cái, lắc mình hiện Hắn hào lạnh nhìn phương. không linh thắp chân nhân hay không, không thí thực thậm chí không thiệu nhau, cho doanh thửa phong không danh â n lên lặng lặng đứng ở ngoài vầng quang, lùng Cũng lần này tiến gian luyện vàng. người còn lẫn nên cũng tính người này. vào ra. một biết tóm biết t giới cái, quá lắc lại là Mọi vội cố có đối ở ý sự nhiên hắn đã từng thấy qua người này ở thông thiên lĩnh theo sau vị cao thủ tử kim cảnh nếu như không đoán sai đây là một trong số những cao thủ đứng đầu trong thông thiên lĩnh khẽ mỉm cười doanh thừa phong trì hoan âm thanh nói các hạ khẩu khí thật lớn chẳng lẽ không sợ bị quỷ binh tiêu diệt sao đại hán vừa cơ roi thép phóng ra đủ loại dị năng vừa cười to nói chỉ dựa vào một con quỷ binh hoàng kim cảnh không đủ để ta để ý đến trong mắt hắn lộ ra tia hưng phấn điên cuồng nói ngươi là chủ nhân của nó vậy thì cùng lên đi chỉ cần có thể đánh bại các ngươi đá năng lượng sẽ là của ta còn chưa dứt lời roi thép trong tay hắn kéo ra không trung Vâng hư nhẹ một tiếng thân hình hắn nhoáng lên một cái giống như quỷ mị trượt ra ngoài đại hán kinh sợ ồ lên một tiếng nói có thể tránh được ánh sáng linh tiên của ta cũng có c http ú bản lĩnh. Lúc hào quang Lúc lưu hào r trên u n huyền ảo dị thường, nhìn như không có kết cấu gì, nhưng trên thực thiên ảo vào loại đạo dị kết tế một trí t gì, có cấu đó. dựa lại là dựa vào một loại thiên đạo lý nào、đó. h ệ bị đại hán kia coi là đối thủ lúc đang nhìn vào hào quang xoay t r ò n kia đông cảm thấy choáng váng trong đầu trong lúc bất chi bất giác sẽ lâm vào trong vòng hào quang nhưng thiếu niên này chỉ nhìn qua một cái liền nhìn thấu sự biến hóa của hào quang và bình tĩnh né tránh bản lĩnh thế này é là vị đại hán kia cũng không thể làm được đâu sau đó sắc mặt người này lập tức trở nên nghiêm trọng nhưng vẻ hưng phấn trong mắt hắn cũng nhiều hơn trốn đi đâu hắn hét lớn một tiếng thân hình như điện s u n g lên roi thép trong tay lại vẽ ra từng vòng tròn lớn nhỏ mỗi một vòng vẽ ra không khí xung quanh đều phát ra từng trận rung động càng nhiều vòng hào quang phong ra vây khốn doanh thừa phong khóe miệng doanh thừa phong hiện ra một nụ cười lạnh lùng đó là một vẻ trào phúng k i n h thường sau khi nhìn thấy tia cười lạnh ấy trong lòng đại hán d ù n g mình chân khí trong tay càng sâu hơn ba phần nhưng mà lúc tất cả các vòng hào quang bắt đầu thu thập và lúc mắt thấy doanh thừa phong sẽ bị quân lấy thì hắn chợt rung tay lên lập tức trong lòng bàn tay liền có thêm một tấm chắn c h ẳ n g biết tại sao lúc nhìn thấy tấm chắn này trong lòng đại hán liền dâng lên một k i a hàn ý chỉ có điều lúc này y đâm lao thì phải theo lao chỉ có thể cố hết sức thúc giục chân khí kích huy năng trên tay phóng ra ngoài vô cùng nhuẩn nhuyễn giống vòng hào quang trói buộc cuối cùng ngưng lại thành một thể quấn quanh trên người doanh thừa phong lúc này trên mặt lá chắn kia cũng đã nổi lên một gợn sóng dao đậu sau đó một cái đầu sói từ trên mặt lá chắn hiện ra khí linh con sói lớn h á miệng ra bên trong miệng lớn dính đầy máu kia phun ra một đạo từ quang trong n g a y mắt những vòng hào quang vốn khiến quỷ binh phải sợ h ã i giống như là ánh sương gặp phải ánh sáng mặt trời hoặc giống như là tủi đốt gặp lửa liền cháy lên một tiếng ba bắt đầu bốc cháy khí linh lang vương vốn có lực lượng từ tính ngay cả võ lao cũng không ngừng tán thưởng hơn nữa sau khi hấp thu khối tinh thạch từ tính mà võ lao tặng cho loại sức mạnh này lại lần nữa xảy ra dị biến từ đó càng trở nên uy năng không lường được lúc này từ quang và ánh sáng linh tiên chạm vào nhau lập tức phá ánh sáng linh khí của đối phương thành từng mảnh nhỏ cũng không thể uy hiếp thêm nữa đại hán kia hít một hơi khí lạnh y lập tức hiểu được bản thân đã gặp phải điểm khó khăn rồi gầm nhẹ một tiếng y liên tục lắc lư cây roi trong tay tiếp tục phóng ra vòng hào quang nhưng vòng hào quang này không hề bị phóng ra ngoài mà thu nạp lên từng đạo làm hết khả năng để bao lấy thân y di chuyển từ công sang thủ cảnh giác sự phản kích của đối thủ trước mắt đây là linh khí gì đại hán khẩn trương hỏi linh binh trong tay hắn chính là do thợ rèn cấp đại sư đã phải hao tổn tâm cơ để tạo thành uy năng vô cùng mà tấm chắn trong tay đối phương rõ ràng là một bộ linh khí có tính phòng ngự nhưng uy năng của linh khí có tính phòng ngự lại có thể đánh được uy năng của linh binh điều này khiến cho tâm khí cao ngạo của y cũng phải có chút khiếp sợ nhưng doanh thừa phong cũng không có bất cứ ý định trả lời nào chỉ thản nhiên nhìn y một cái cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi vị đại hán kia ngẩn ra l ử a giận trong lòng tuân ra mãnh liệt h á n lớn tiếng quát n g n g cùng đừng nghĩ đến việc ngươi sẽ trốn được phía trước một â m thanh trào phúng đột nhiên vang lên trước tiên ngươi hãy nghĩ đến việc giữ được tính mạng đi rồi hãy nghĩ đến việc bắt ta ở lại bước đi của đại hán lập tức ngừng lại sau khi gặp phải uy năng của tâm c h á n y cũng không dám nghĩ rằng vị thiếu niên này chỉ là một người mạnh miệng nữa giống. sau đó hổ quỷ binh phát ra tiếng giống chấm thấp quỷ khí trên người l ợ l ờ đại hán n h ă n mày roi thép trong tay hơi nhoáng lên một cái những vòng hào quang với lực quang minh hiện lên một lần nữa khuyết tán ra lúc đúc linh binh này có ngưng tụ một k i a quang minh lực lực lượng này trời sinh có tác dụng k h ắ c chế đối với quỷ binh sinh vật hệ hát cám này cho nên quỷ binh mới sợ như sợ cọp chính vì có linh binh này ở đây cho nên mặc dù thấp hơn một bậc cảnh giới nhưng đại hán kia vẫn vui mừng không sợ ý n g a cười lạnh nói một khi đã như vậy thì ta sẽ đánh bại quỷ binh ngươi nuôi dưỡng trước rồi ta sẽ cùng ngươi phân cao thấp sau y thì quơ roi thép lúc đang muốn động thủ đột nhiên phát giác ra hoàn cảnh xung quanh có điều khác thường tuy rằng người này thoạt nhìn có vẻ thô lỗ nhưng tâm tư lại rất tinh tế một khi cảm thấy không thích hợp lập tức thúc linh khí trên người phát ra tạo thành một quần g sáng thật lớn bao bọc lấy chính mình y thì đảo mắt một vòng cẩn thận nhìn về bốn phía lúc này điều y lo lắng nhất chính là thiếu niên kia đang âm thầm trở về phối hợp với quỷ binh đánh lên hắn tuy nói rằng roi thép trong tay y chính là khắc tinh trời sinh của quỷ binh nhưng ở cấp bậc này nếu y muốn làm trọng thương quỷ binh chính bản thân y cũng phải trả cái giá đắt lúc này trong lòng y có chút hối hận mơ hồ lưu chuyển ánh mắt mơ hồ thấy được ở trong rừng cây xa xa hơi lay động dường như có vật gì ẩn nấp ở đó Y do dự một chút cuối cùng quyết định lui lại trong ánh nhìn c h ầ m c h ầ m muốn gây sự của hồ quỷ binh Y huynh này, cất giọng nói, vị huynh đài này, sau đài đệ khi sâu một hơi y phóng đại âm thanh nói nếu các hạ đồng ý dừng tay tại hạ lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này đến nơi khác thu thập đá năng lượng ở xa tiếng động ở trong rừng cây càng lúc càng lớn nhưng lại không truyền đến tiếng trả lời sắc mặt của người này lập tức trở nên cực kỳ khó coi tuy rằng ở trong thông thiên lĩnh y không phải người hùng mạnh nhất nhưng lại có thể xếp hạng thứ hai thứ ba cho tới bây giờ nhận được sự bồi dưỡng của các trưởng bối thăng tiến lên làm cao thủ bạch ngân cảnh càng làm cho y có bản năng ngạn m ạ n nhưng lúc này y đã thấp giọng cầu hòa mà đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ như vậy sẽ khiến y tức giận không ôi tức giận hư một tiếng chân khí trên người lưu chuyển nhìn hổ quý binh y thì đã quyết định cho dù là liều mạng bị thương cũng muốn đánh tan quỷ binh này và cướp đoạt lại đá năng lượng lên đi y thì giống một tiếng thân hình đột nhiên hóa thành một ngọn gió sâu ngược vào chỗ có động tĩnh trong rừng tây cây roi múa may giống như phong hỏa luân ý đã phóng thích đến cực hạn uy năng của bản thân nhưng khi y bổ vào rừng tây lúc nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên dừng lại một lượng hàn ý lạnh thấu xương dọc theo xương sống nhanh chóng c h ắ n lên xuyên qua não bộ của y h ì trong rừng không nờ g không phải là thiếu niên k i a m à là ba con quỷ binh tuy rằng bộ dáng ba con quỷ binh này không giống nhau nhưng đều không có ngoại lệ trên người chúng đều lẫn lộn khí tức khổng lồ của cao thủ hoàng kim cảnh ba con không k h ô n g ngờ là bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh y kêu một tiếng t â y roi hung hăng vẽ ra xung quanh người một cái dưới chân như thể gắn hỏa tiễn không quay đầu lại mà chạy như điên tới bên cạnh chương năm trăm năm mươi lăm đánh cho bị thương doanh t h ừ a phong quay đầu khóe miệng vẫn như cũ thản nhiên nở một nụ cười lạnh lùng muốn giữ mình lại thật sự là không biết tự lượng sức m à hứa phu nhân từ phía trước cây đại thụ từ từ đi ra trên mặt nàng có chút lo lắng nói doanh huynh người này xếp thứ hai ở trong thế hệ môn hạ của thông tiên lĩnh đỗ thắng lợi huynh t r e o đùa với hắn như thế cẩn thận sẽ kết đại thù đó doanh thừa phong đứng thẳng hai vai nói hứa phu nhân người cũng thấy đấy là hắn t r e o chọc ta hắn cười lạnh lùng nói người n à y sau khi nhìn thấy đá năng lượng trong tay quỷ binh liền dây dưa không thả để chờ ta xuất hiện người cho rằng mục tiêu của hắn chỉ là viên đá trong tay quỷ binh kia thôi sao hứa phu nhân hơi giật mình nghiêm túc ngâm nghĩ một chút cười nói hắn ta thì ra cũng không phải hạ người lỗ mãng ha ha xem ra lời đồn vẫn không thể tin được lúc đỗ thắng lợi gặp được quỷ binh hoàng kim cảnh cũng không thi triển toàn bộ lực để ra tay mà lại vây khốn quỷ binh chờ đợi chủ nhân của nó xuất hiện tuy rằng hắn luôn m o n nói chỉ cần viên đá năng lượng trong tay quỷ b i n h kia là đủ rồi nhưng chỉ cần biểu hiện của doanh thừa phong có chút yếu đuối hoặc thực lực của hắn không đủ thì chỉ dựa vào một con quỷ binh hoàng kim cảnh đỗ thắng lợi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đến lúc đó tất cả đá năng lượng trên người doanh thừa phong đều sẽ bị đổi chủ doanh thừa phong cười ha hả nói nếu hắn có ý đồ với ta ta đương nhiên phải giáo hấn hắn đầy đủ hứa phu nhân chậm rãi gật đầu dịu dàng nói doanh h u y n h lúc thí luyện ở động bí mật tuy rằng không thể tránh khỏi giao đấu với nhau mà đến đánh lén cũng có thể có nhưng nếu có thể thì không nên xảy ra án mạng thì tốt hơn doanh thừa phong nhữ mày nói hứa phu nhân yên tâm tuy rằng thông thiên lĩnh rất hùng mạnh nhưng vẫn không thể làm khó dễ được ta đâu ở phía sau hắn còn có thêm võ lao để dựa vào trừ khi thông thiên lĩnh cũng đưa ra một nhân vật mạnh mẽ khó lường có thể đột phá tử kim cảnh nếu không có võ lao ở đây hắn vẫn vững như núi thái sơn hứa phu nhân bật cười nói doanh huynh hiểu lầm rồi huynh là hộ pháp của linh đạo thánh đường chỉ cần tổ ra còn sống một ngày thông thiên lĩnh sẽ không dám làm phiền đến huynh nhưng ở chỗ chúng ta có một quy định nếu có người chết như vậy kẻ giết người sẽ mất tư cách tham gia cuộc chiến cho nên doanh huynh vẫn nên không nên vì cái nhỏ để mất cái lớn thì hơn doanh thừa phong sừng sờ nói tại sao lại có loại quy củ như vậy hứa phu nhân khẽ thở dài chúng ta cùng bát đại tông môn vì muốn bồi dưỡng những người này đều muốn bỏ ra chút tâm huyết bọn họ đều là trụ cột tương lai trong môn phái đều phải xác định vững vàng những bước tiến đến hoàng kim cảnh chúng tôi một người cũng tổn thất không nổi doanh thừa phong trầm ngâm một lát c h ầ m rãi gật đầu có lẽ hắn đã không để ý đến hoàng kim cảnh nhưng trên thực tế cao thủ hoàng kim cảnh cũng là nòng cốt thực sự trong lĩnh vực so với mấy cao thủ tử kim cảnh đã thờ ơ với mọi việc cao thủ tử kim cảnh mới là chủ lực thực sự để tông môn có thể duy trì vận hành bình thường trong hát chướng kỳ của doanh thừa phong đột nhiên có hơn ngàn quỷ binh hoàng kim cảnh hắn không ngờ có chút cảm giác không coi hoàng kim cảnh làm cao thủ nếu để người khác biết suy nghĩ này thì e là họ sẽ muốn đập hắn chết tươi suy nghĩ hơi thay đổi hơn mười quỷ binh ở xung quanh lập tức nhận được mệnh lệnh tuy rằng trong lòng bọn chúng có chút không tình nguyện nhưng lại không có một con nào dám làm trái lệnh của doanh thừa phong từng con một từ từ rút về cùng lúc đó động tác của đỗ thắng lợi đang bị bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh hung hăng vây quanh cũng chậm lại chúng nó mở miệng ra trên người chúng không ngừng phóng ra từng đạo quỷ khí màu đen quỷ khí vô cùng cường đại này có kèm theo một loại uy năng có tính ăn mòn đặc biệt tuy rằng linh binh trong tay đô thắng lợi có thuộc tính đặc thù khắt chế sinh vật hệ hát cám nhưng bản thân tu vi của hắn không đủ khó có thể phóng triệt để uy lực của linh khí nếu gặp được một quỷ binh hoàng kim cảnh dựa vào sự uy phong của linh khí có thể trong một trận chiến mà giành chiến thắng đương nhiên đấy là trong điều kiện tiên quyết quỷ binh hoàng kim cảnh không có bất kỳ trang bị nào thì mới có thể làm được nhưng bây giờ hắn gặp phải không phải là một quỷ binh hoàng kim cảnh mà là có hơn bốn con t ừ n g con quỷ binh đều có thực lực của hoàng kim cảnh lúc chúng nó liên hợp lại hung hăng manh liệt vừa xa sự chống đỡ của hắn ẩm từng v ầ n g hào quang và quỷ khí chạm vào nhau quỷ binh hoàng kim cảnh quả nhiên bị chấn động không ngừng lui về phía sau nhưng cổ tay đỗ thắng lợi cũng run lên ngay cả xương cốt trên thân thể cũng có cảm giác mệnh mỏi rã rời bốn quỷ binh hoàng kim cảnh vây quanh bốn phía lấy phương thức đơn giản trực tiếp để tấn công tuy rằng ánh sáng của cây roi trong tay hắn huyền ảo khó giò nhưng vẫn khó tránh khỏi việc phải đối đầu liên tục với bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh sau nhiều lần đánh b ả o chân khí trong cơ thể của hắn đã sắp khô kiệt rồi mắt thấy chính mình bị bốn quỷ binh bao vây như thế đôi mắt hắn đột nhiên đỏ lên phát ra một tiếng hét lòng trời lở đất ngay sau đó hắn lấy trên người ra một vật ném về phía một trong bốn con quỷ binh đó là một viên chân trâu hình tròn màu lam trong không trung s ẹ t qua một đường cong đầu của một con quỷ binh trong số đó đột nhiên nổ tung ra sau đó từ viên chân trâu màu lam nhạt xuất hiện ra một hồ quang cũng màu lam không ngờ hạt chân trâu đó là do lực lượng tia chấp ngưng tụ phong ấn m à thành lúc này phóng ra từng đạo điện quang nhanh như chấp lên trên người một tên quỷ binh con quỷ binh kia phát ra một tiếng giống thê lương nó liều mạng phóng quỷ khí trong cơ thể ra ngoài để ngăn cản điện quang vô tận cũng may số lượng của viên cầu điện quang không nhiều lắm chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn tiêu hao hết nhưng hình dáng của con quỷ binh kia so với lúc ban đầu ít nhất cũng phải nhỏ đi khá nhiều bởi vậy có thể thấy được hệ lực lượng của viên cầu điện quang hùng mạnh và thuần khiết đến cỡ nào rồi mặt khác ba quỷ binh còn lại quát lớn một tiếng trong lúc có một người bạn đồng hành đang phải chịu khổ trong điện giật sự tấn công của bọn chúng cũng linh hoạt sắc bén hơn gấp trăm lần khiến cho đỗ thắng lợi đang định nhân cơ hội bỏ chạy cũng hoàn toàn mất cơ hội sau khi chống đỡ qua được sự tấn công của lôi điện con quỷ binh thứ tư lại phẫn nộ điên cuồng vọt lên lúc này đây quỷ khí trong cơ thể nó phóng ra ngoài từng đạo hàn ý u ám bao quanh đỗ thắng lợi khiến hắn không ngừng kêu khổ doanh thừa phong xem cuộc chiến từ xa kinh sợ ồ lên một tiếng viên cầu trong vòng điện quan g quả thật là rất tốt nếu thứ hắn gặp phải không phải là quỷ b i n h mà là một cao thủ hoàng kim cảnh như vậy tuyệt đối không thể kiên trì dễ dàng như thế dưới sự tấn công dày đặc của tia chớp ngoại trừ sinh vật thể năng lượng có thể tiêu hao năng lượng chống cự tự thân ra các sinh vật bình thường căn bản chỉ có duy nhất một con đường chết thông thiên lĩnh quả nhiên không hổ là gần với siêu cấp đại phái linh đạo thánh đường chúng nó vốn có vô số bảo vật nếu ở trong đỗ t h ă n g lợi còn có năm viên cầu như vậy thì việc muốn thoát khỏi tay của bốn con quỷ binh e là không phải việc gì khó nhưng mà doanh thừa phong lại không biết chính mình vẫn đang đánh giá cao thực lực của đối phương viên cầu này chính là do sư trưởng của đỗ t h ă n g lợi ban tặng e là với thực lực của thông thiên lĩnh muốn luyện r a vật như vậy tuyệt đối không hề dễ dàng mỗi đỉnh cao bạch ngân cảnh giữ trong tay một trong số đó cũng đã là đại ơn của tông môn rồi nếu không phải bốn con quỷ binh kia toát ra mùi khắc nghiệt nồng đặc đỗ thắng lợi sẽ được ăn cả ngã về không mà tung vật ấy ra nhưng điều hắn không nghĩ đến chính là tự bản thân cũng đưa ra khí linh đã ân ẩn giấu nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi sự vây quanh của bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia sắp bén hắn đã đưa ra quyết định sau cùng a hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài sau đó trên người hắn t u ô n ra hơi thở mãnh liệt lúc đó tăng lên mấy lần mờ mờ ả o ả o mà cơ thể hắn dường như cũng dài ra thêm mấy tớp hào quang ánh sáng của cây roi trong tay hắn lại sáng rực v ặ n trượng vâng sáng rực rỡ bắn tung tóe không gì sánh nổi bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh đều nhảy ra tuy nói bốn con bọn chúng liên kết với nhau lực lượng tuyệt đối có thể áp chế ngược một mảnh hào q u a n g này nhưng mệnh lệnh đến từ chính doanh thừa phong lại khiến chúng nó không dám cãi lại vừa thấy đỗ thắng lợi liều mạng thi triển thủ đoạn lập tức lui ra phía sau sắc mặt của đỗ thắng lợi đỏ ửng hắn kinh ngạc bất ngờ phát hiện bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh này không ngờ lại dễ dàng nhường đường cho hắn Không khe khi khỏi khắc không kịch phải nghĩ ngợi, hắn phản mình, như thiểm chạy hở hai binh. thoát binh, hắn như chim Nhưng thời phía nhiều hàn hắn hay thép phía công. cần ngợi, dụng bản năng ứng giống điện trốn ngoài giống ngoài biển rộng này, phía sau đột ngột có rất nhiều hàn ý trong lòng tấn giữa của của cao có trời tại biết không hay rồi, roi thép phía sau kịch liệt sử Sau sự sau sau bao bay ra từ đột rất vây vậy. quỷ quỷ ý ẩm một tiếng gầm rú thật lớn vang lên bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh hợp lực lại tạo ra một đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến nay sự tấn công này tập trung đại bộ phận lực lượng của bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh có thể nói là dáng vẻ khí thế độc gác ngập trời bốn con quỷ binh dường như đã sớm dự liệu được thời khắc này cho nên chúng nó lựa chọn vừa đúng thời cơ đúng lúc đô thắng lợi thoát khỏi vòng vây thì dốc sức tấn công trong tay đô thắng lợi cầm linh binh đỡ về phía sau hào quang lớn bay lên trời từng đạo ngưng tụ thành từng đoàn trong từng đoàn quang này ẩn chứa một tia lực lượng quang minh cực kỳ thuần khiết nhưng lúc lực lượng này gặp được sự tấn công hợp lực của bốn con quỷ binh lại sụp đổ trong n g á y mắt ẩm từ khí màu đen tấn công trên người đỗ thắng lợi thật lớn thân thể hắn giống như d i ợ u đứt dây bay ra ngoài tuy nhiên hắn dù sao cũng là một trong những thiếu niên giỏi nhất trong thông thiên lĩnh lúc này hắn cố gắng ép khí huyết quần quận trong cơ thể xuống thân thể hắn lăn trên mặt đất một vòng giống như con thỏ sợ hãi xông lên trốn vào trong rừng không thấy tung tích ở phía sau hắn bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh kêu gạo sau khi vụng về đuổi theo vẫn chưa thỏa mãn trở về ở xa hứa phu nhân c h e miệng cười nói đỗ thắng lợi cũng thật xui xẻo đã ở gần đây chờ đợi hai ngày rồi ha ha có huynh ở đây hắn còn có thể có thêm thu hoạch thì đúng là chuyện lạ nếu doanh thừa phong có năng lực đặc biệt để thăm dò thể năng lượng đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đạt được đá năng lượng tìm đá năng lượng ở cùng khu vực với hắn không thể không khẳng định đây là việc bi a i nhất doanh thừa phong bật cười nói hứa phu nhân chúng ta tiếp tục cố gắng đi được lúc thân thể hai người chuyển động đã cách xa nơi này biến mất khỏi khu vực đó chương năm trăm năm mươi sáu đào thải a ở bầu trời xa xăm đột nhiên nổ ra một c h ù m pháo hoa dày đặc đồng thời phát ra ánh sáng mãnh liệt những ánh sáng này không lập tức biến mất mà ngưng tụ lại cho đến nửa cảnh giờ sau mới từ từ tiêu tan sau khi nhìn thấy ánh sáng này những người thí luyện ở gần sắc mặt biến đổi họ đều khẽ ồ lên một tiếng quay người đi thật nhanh rõ ràng không muốn xuất hiện cùng chủ nhân của chùm pháo hoa này nhưng cũng không phải ai cũng thế có một bóng hình nhanh như ánh điện lao tới phía pháo hoa mà trong trang phục trên người gã có t h e o hình một tảng đá lớn bay lên trời đệ tử của thông thiên lĩnh tiến vào đây tổng cộng có hơn sáu người tương đương với linh đạo thánh đường trong sáu người này tuy cũng có quan hệ cạnh tranh nhau nhưng sau khi tiến vào nơi đây lại là hỗ trợ lẫn nhau một âm thanh dữ dội đột nhiên chuyển tới một nam tử hơn ba mươi tuổi với bộ mặt lạnh lùng đứng vững nơi mà hai chân gã đang đứng chính là nơi mà pháo hoa nổ ra lúc này gã ngẩng mặt nhìn lên trời nhìn ánh sáng của pháo hoa dần dần tiêu tan rồi nói là vị nào đã cầu viện xuất hiện đi cách đó không xa đỗ thắng lợi hiện ra không người thật sâu nói đại sư huynh tuổi tác của đỗ thắng lợi rõ ràng là hơn gã nhưng trước mặt lại lễ độ cung kính đồng thời xưng hô là sư huynh trong sáu người ở thông thiên lĩnh môn tuy đều là cường nhân đỉnh cao bạch ngân cảnh nhưng trong đó cũng có phân chia mạnh yếu gã quay đầu lạnh lùng nhìn đỗ thắng lợi nhữ mày lại nói ngươi bị thương rồi rất nặng nên ngừng thí luyện đi ánh mắt của gã hơn người lập tức nhìn ra được đỗ thắng lợi bị thương rất nặng tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thực lực của bản thân bị tổn thất lớn ở nơi này đến tự bảo vệ mình còn khó chứ đừng nói đến tranh đấu với người khác để đoạt đá năng lượng trên mặt đỗ thắng lợi hiện lên vẻ hổ thẹn y cối đầu xuống nói sư đệ vô năng xin sư huynh trách phạt ừ thực lực của ngươi trong nhất mạch của chúng ta là gần với ta nhất rốt cục là ai có thể làm ngươi bị trọng thương là nhất mạch của linh đạo thánh đường hay là có người liên thủ sắc mặt của đỗ thắng lợi ngưng lại nói đại sư huynh làm đệ bị thương là một linh sư khu quỷ dưới trướng của hắn là bốn quỷ binh hoàng kim cảnh lần này đệ tử có thể thoát thân thực ra cũng là do may mắn sắc mặt của gã cuối cùng cũng khẽ biến nói sư linh không chê bốn quỷ binh hoàng kim cảnh điều này sao có thể Quỷ binh hoàng kim cảnh không có trí tuệ căn bản không có cách nào để con người khống chế còn về quỷ binh hoàng kim cảnh may mắn mà sinh ra có trí tuệ gặp được một hai con thì còn có khả năng chứ một lần bốn con thì vượt qua phạm vi mà gã biết được nhưng gã không hề biết rằng dưới trướng của doanh thừa phong quỷ binh hoàng kim cảnh phải khống chế không phải chỉ có bốn con mà là có cả hơn nghìn con đỗ thắng lợi cắn chặt răng nói đại sư huynh tiểu đ ệ tuyệt đối không lầm lẫn sắc mặt của gã châm xuống trầm ngâm một lúc rồi nói n g ư ờ i đã vào được gần ba ngày thu thập được bao nhiêu đá năng lượng rồi trên mặt của đỗ thắng lợi đột nhiên hiện lên một tia đỏ ửng ý nói vẻ oán hận vận khí của tiểu đệ kém vô cùng quanh quẩn ở đây gần ba ngày nhưng đến một thể năng lượng kỳ dị cũng chưa từng gặp gã ngần ra trên mặt có chút vẻ cổ quái nhưng gã tin đỗ thắng lợi tuyệt đối không dám lừa mình chỉ là trong lòng gã thầm đủ vận khí của đỗ sư đệ đã kém như vậy hèn chi xảy ra chuyện bất lợi gặp phải một linh sư khu quỷ ghê gớm vung tay lên gã trầm giọng nói bây giờ ngươi hãy mau đi t r ị thương đi từ bỏ lần thí luyện này đi trong mắt đỗ thắng lợi hiện lên một tia đau khổ cối thấp đầu nói vâng sư huynh ý ghi h n g ậ p ngừng một lát lại nói sư huynh tiểu đệ tận mắt nhìn thấy quỷ binh mà hắn không chế tàn sát năng lượng thể đồng thời đạt được đá năng lượng nếu như tiểu đệ đoán không sai đá năng lượng trên người hắn có lẽ không hề ít đâu gã hừ lạnh một tiếng nói Ta biết rồi, điều đi. Đỗ thắng lợi há mồm đang định Lợi nói, i Thắng thấy mắt há nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh sắc gã, l mồm của n dùng mình, hành Đằng lễ rồi từ từ rời đi. từ từ s a Đỗ t h ắ này g gã lùng Lợi, lạnh ánh mắt m của gã lạnh lùng phức tạp.、Nếu、như là người bình thường đánh bại đỗ Thắng lợi thì gã sẽ báo thủ cho bại Nếu người đồng môn. n Điều là Lợi à gã báo Đỗ sẽ không phải là vì quan hệ giữa gã và đỗ thắng lợi tốt như thế nào mà là vì giữ gìn thanh danh của thông thiên lĩnh môn nhưng khiến cho đỗ thắng lợi bị thương lại là một linh sư khu quỷ bí hiểm đồng thời dưới trướng của linh sư này còn nuôi dưỡng bốn quỷ binh hoàng kim cảnh đây có thể là một luồng lực lượng khổng lồ tuy gã không sợ hãi nhưng tuyệt đối không muốn đụng đến một kẻ thù như thế khẽ lắc lắc đầu thân hình của hắn chuyển động rồi rời khỏi nơi đây đồng thời cố ý tránh khỏi khu vực này người đó tuy có bốn quỷ binh hoàng kim cảnh hỗ trợ như vậy chỉ cần không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì nhất định sẽ là một trong những ứng cử viên của b á c cường tám người đứng đầu so với hiện tại một sống một chết thì chi bằng đợi đến đến trận đấu bắt cường rồi phân định thắng thua sau bốn tầng cao nhất linh tháp có rất nhiều cường nhân tử kim cảnh đang lặng lẽ chờ tâm ý của họ tuy mỗi người mỗi khác nhưng đối với sự an nguy của mỗi đệ tử môn hạ thì không có nhiều lo lắng bởi vì không gian này do linh tháp chân nhân cai quản nếu đã là chân nhân đưa ra quy định không được tàn sát thì không có ai dám làm trái cả cho dù là một đệ tử nào đó bị trọng thương nhưng chỉ cần người đó thể hiện rõ ý sẽ từ bỏ việc thí luyện như vậy sẽ không có ai làm khó ý nữa có điều bên trong không gian này lại cạnh tranh cực kỳ tàn khốc trong mỗi người vào nơi đây ngoài việc muốn tìm giết năng lượng thể biến dị ra còn phải cạnh tranh với người khác trận đấu của đệ tử các phái phát sinh thì tương đối thê thảm chỉ vẹn vẹn có một ngày sau đã có người từ trong thông đạo phải ra ngoài trên người của kẻ đó loang lổ vết máu vừa mới ra đã ngã lăn xuống đất hôn mê bất tỉnh đây là một trong những đệ tử của tung sơn nhất mạch một vị cường nhân tử kim cảnh của tung sơn nhất mạch lập tức đến để cứu rút qua một hồi lâu mới cứu được ý tỉnh lại có điều vị cường nhân tử kim cảnh này sắc mặt ra vẻ rất khó coi mấy chục người tiến vào đệ tử trong môn hạ của mình lại là người đầu tiên bị đào thải á t là trên mặt sẽ chẳng lấy làm vui vẻ gì rồi tu sĩ bạch ngân cảnh kia tỉnh lại nhìn thấy sắc mặt âm u của thái thượng trưởng lão thì trong lòng phát run lên ngươi bị kẻ nào đánh cho bị thương tu sĩ bạch ngân cảnh túi lầu xuống thấp giọng nói đệ tử gặp phải lộ diên nhi của thông thiên lĩnh đánh không lại địch thất thủ bị tóm được thông thiên lĩnh từng ngân thịt trên mặt cường nhân tử kim cảnh của tung sơn nhất mạch nhân lại Ý quay đầu cười n h ạ t nói trương lân huynh môn hạ của huynh đúng là rất có thủ đoạn ha ha cường nhân tử kim cảnh trương lân của thông thiên lĩnh cười khan tiếng nói lý minh huynh đây là cạnh tranh công bằng huynh hà tất phải tức giận lý minh tức giận hừ một tiếng quay đầu lại đệ lại nhưng... từ từ trong hai ngày sau đó càng ngày càng nhiều người từ thông đạo trở về trên cơ thể mỗi người đều trồng chất những vết thương rõ ràng đã trải qua trận tranh đấu kịch liệt tuy không có ai chết nhưng có những người bị thương quá nặng đến cả các cường nhân tử kim cảnh nhìn thấy cũng cảm thấy khá đau đầu vì tranh giành để tiến vào linh trì mà tất cả bọn họ đều dốc hết toàn lực đến ngày cuối cùng đã có hơn một nửa người bị đào thải ra ngoài có điều mười hai vị cường nhân của linh đạo thánh đường và thông thiên lĩnh lại không nằm trong số đó cường nhân tử kim cảnh của bảy đại môn phái còn lại tuy không nói gì nhưng trong lòng họ không thể không thừa nhận nếu như chỉ dựa vào nội tình bên trong môn phái mà nói so với hai môn phái siêu cấp vô b á trên họ dù sao vẫn kém một bậc đột nhiên đại trưởng lão của linh đạo thánh đường đứng lên ông ta cười ha h a nói các vị còn lại khoảng ba canh giờ cuối cùng nữa chúng ta cũng có thể biết được kết quả đại khái thế nào rồi ông ta đi đến một cái bàn trước miệng hang giơ tay lên vỗ nhẹ vén giải lụa đỏ trên mặt bàn lên dưới giải lụa đỏ là một thủy tinh cầu hình tròn có điều thứ hiện ra trong thủy tinh lại không phải là hình ảnh đệ tử các môn phái ở trong không trung mà là một con số đỏ tươi ánh mắt của nhiều người dường như cùng lúc hướng về nó sau đó dù là các cường nhân tử kim cảnh cũng không thể nhẫn lại được hắt ra một khí lạnh trên giải lùa đỏ hiện lên một chữ số màu đỏ tươi rất lớn một trăm hai mươi hai trời ơi có phải nhầm lẫn không lý minh có vẻ khó tin nói chỉ trong có ba ngày ngắn ngủi làm sao có người thu thập được hơn trăm đá năng lượng linh tháp chân nhân tuy không có cách nào để cảm ứng được phương vị mơ hồ cụ thể của năng lượng thể nhưng sau khi số năng lượng thể này tan chúng sẽ không còn cách nào cảm ứng được việc né tránh chân nhân mà con số ở trên chính là chân nhân cảm ứng được số lượng năng lượng thạch đến từ một người nào đó tuy chân nhân không biết là người nào nhưng đối với việc cảm ứng số lượng tuyệt đối không sai lầm mà trước đó thành tích tốt nhất trong ba ngày thí luyện bất quá cũng là hơn ba mươi viên mà thôi nhưng đến bây giờ thí luyện vẫn chưa kết thúc lại có người siêu tập thành công lên đến hơn trăm viên đá năng lượng điều này thực sự là chuyện khiến người khác rất khó để tin sắc mặt của đại trưởng lão c h ầ m xuống nói đây là cảm ứng của chân nhân tuyệt đối không sai lý minh d ù n g mình vội vàng nói tiểu đệ không phải là hoài nghi chân nhân chỉ là trong đầu y đột nhiên lóe lên một tia sáng nói ta biết rồi đây là kết quả số đá năng lượng mà sáu tiểu đệ thông thiên lĩnh thu thập được mọi người ngẩn ra hướng về phía trương lân với ánh mắt khác thường trong số những người bị đào thải ra có khoảng một nửa đã gặp môn hạ thông thiên lĩnh vì chiến bại cho nên bị cướp mất đá năng lượng số thạch này cộng lại cùng với số đá năng lượng mà sáu người đã thu thập được đích thực là hơn một trăm kha kha t ừ hợp cười lạnh nói trương huynh không phải huynh nói đệ tử của quý môn phái sẽ không tụ tập cùng một chỗ sao sắc mặt của trương lân có chút biến đổi lúc này đến bản thân ý cũng cho rằng nhất định là sáu đệ tử hội tụ cùng nhau cho nên mới có số lượng đáng nghể như thế Ý y hư lạnh một tiếng nguy biện huấn luyện sắp kết thúc rồi dù cho họ tụ tập cùng nhau cũng chẳng phải là hành động gì trái với quy củ từ hợp lại cười lạnh không nói trương lân cũng mặt dày không đếm xỉa đến nữa đột nhiên trong thông đạo lại vang lên một â m thanh mắt trương lân sáng lên cười ha ha nói lại có người bị đào thải rồi t ừ huynh huynh xem xem có phải là thiên cẩm môn a y kéo dài dọc ra trong nháy mắt sắc mặt cũng trở nên khó coi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy chấm dứt đỗ thắng lợi mình đầy vết thương bước đi siêu v ẻ o từ trong thông đạo bước ra dưới sự cố ý không chế của doanh thừa phong bốn quỷ binh hoàng kim cảnh không hề thật sự có ý đưa gã vào chỗ chết nhưng cũng không dễ dàng buông t h à cho gã bốn quỷ binh hoàng kim cảnh hợp lực đột kích với sức mạnh c ư ờ n g mạnh tuy không hề trải qua sự tăng trưởng của linh binh cũng không dùng toàn lực hơn nữa lại thông qua linh binh trong tay đỗ thắng lợi linh khí trên người gã bị suy nhược nhưng luồng lực lượng này còn đánh gã bị trọng thương kiên trì với thời gian lâu như thế không dễ gì mới từ trong thông đạo đi ra gã hoa mắt không còn nhìn rõ nữa nhưng chính trong lúc này hai gã lại nghe thấy tiếng tức giận của trương lân sao ngươi lại đi ra đỗ thắng lợi giật này lên đánh cái d u n g mình gã biết trương lân lòng lang dạ sói bản thân tuy là thành viên trọng điểm được bồi dưỡng đặc biệt trong môn phái nhưng lần này thí luyện bị thua địa vị trong môn phái tự nhiên sẽ bị giáng xuống rất thấp nếu như dây vào trương lân lúc y đang tức giận thì một trưởng của y sẽ đánh chết gã không chừng cũng chẳng có ai đòi công đạo cho gã miễn cưỡng lấy lại tinh thần đỗ thắng lợi ho khan hai tiếng một dòng máu tươi từ trong môi chảy ra gã khó khăn nói sư tổ đệ tử gặp phải một linh sư khu quỷ không đánh lại hắn linh sư khu quỷ trương lân hơi giật mình ý ngạc nhiên nói trong lĩnh vực của chúng ta chẳng lẽ có người có thể nắm vững thuật khu quỷ sao đại trưởng lão nhẹ vớt d â u dài lắc đầu nói bổn tọa không biết lông mày trương lân lập tức nhĩu lại nói có thể sai khiến quỷ binh đánh đệ tử bổn môn thành ra như thế này có lẽ là một quỷ binh tử kim cảnh rồi kha kha lao phu từ trước đến nay chưa hề nghe qua trong tay vị huynh đài nào có quỷ binh cấp bậc này trừ khi gã quay đầu nhìn thông đạo nói c h ầ m rãi trừ khi đây là bảo vật chân nhân ban tặng đại trưởng lao do dự một lúc lại trầm giọng nói bổn tọa không biết đỗ thắng lợi kịch liệt h ò khan vài tiếng hắn nói không lưu loát sư tổ người đó có thể sai khiến không phải quỷ binh tử kim cảnh trương lân hơi giật mình chân mày nhứng lên nói không phải là tử kim cảnh chẳng lẽ là quỷ binh hoàng kim cảnh ừ tuy ngươi là cường nhân đỉnh cao bạch ngân cảnh nhưng tay cầm khí linh chẳng lẽ còn thất bại trong tay quỷ binh hoàng kim cảnh t r ê n lệch về cảnh giới tuy lớn nhưng trong cường nhân bạch ngân cảnh nếu là kẻ nổi bật nắm giữ khí linh như vậy khi đối mặt với quỷ binh bậc cao không có vũ khí thì vẫn còn lực chiến đấu đỗ thắng lợi gượng cười nói nếu như chỉ là một quỷ binh hoàng kim cảnh đệ tử không đấu lại được thì cũng không đến nỗi thê thảm thế này nhưng gã nuốt nước miếng chua sót nói dưới trướng của người này có bốn quỷ binh hoàng kim cảnh bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh nhất thời mấy tiếng kinh ngạc lần lượt vang lên đến cả mắt của trương lân cũng trợn tròn lên đỗ thắng lợi cuối t h ấ p đầu nói đệ tử không dám lựa gạt sư tổ đích thực là bốn quỷ binh hoàng kim cảnh cơ thịt trên mặt trương lân nhăn lại lúc này y đã hiểu tại sao đỗ thắng lợi lại thảm hại đến bước này bốn hoàng kim cảnh dù chỉ là quỷ binh nhưng cũng là một lực lượng khổng lồ không thể hình dung nổi đỗ thắng lợi có thể từ trong tay chúng mà thoát thân đã là một chuyện không tầm thường rồi y ghẻ n h ư mày nói bốn quỷ binh hoàng kim cảnh không thể nào hắn làm sao có thể khống chế nhiều quỷ binh hoàng kim cảnh như vậy đại trưởng lao vẫn trầm ngâm không nói sau một lát ông ta chậm rãi nói t r ư ớ c khi người này được kế thừa linh sư khu quỷ trương lân cùng đám người liếc một cái trong lòng cảnh giác vạn phần khu quỷ tự nhiên là linh sư sai khiến quỷ vật để tác chiến nhưng quỷ vật sao có thể dễ dàng sai khiến như vậy quỷ binh tử kim cảnh ngây thơ vô tri không có trí tuệ không biết phân biệt địch ta linh sư b ì n h thường ngay cả có tâm sai khiến thì cũng bất lực có điều trong thánh vực truyền thuyết có tồn tại công pháp hát cám tu luyện cường đại họ có thể sử dụng bí pháp để sai khiến quỷ binh tử kim cảnh đợi sau khi tập hợp được số lượng vô tận thì phong thích một lần hình thành một lượng quỷ bình vô bờ bến nghe nói loại linh sư khu quỷ này lớn mạnh vô song ngay cả trong thánh vực cũng là nhân vật đỉnh cao đứng trên kim tự tháp nhưng linh vực mà họ có làm sao có thể sở hữu nhân vật như vậy ở một góc đại điện trong mắt võ lao lóe lên một tia sáng không hiểu sao lúc này ông ta lại nghĩ đến doanh thừa p h ò n g tuy không có chứng cứ nào nhưng ông ta cứ có một cảm giác mơ hồ linh sư khu quỷ thần bí này mười phần thì chín phần là doanh thừa phong thất trưởng lao vung đạo bảo cất cao giọng nói chúng ta cũng không cần đoán mỏ đợi khi hắn xuất hiện hỏi là biết thôi mọi người đều gật đầu nhưng trong lòng lại khó có thể bình tĩnh ba canh giờ trong chốc lát đã trôi qua đại trưởng lao bước lên một bước tay đặt lên thủy tinh cầu ngay lập tức một tia hồng quang phát ra chúng giống như ánh mặt trời dần xua tan hát cám cả hàng động đều sáng bừng lên thủy tinh cầu này không ngờ lại có tác dụng kỳ diệu như thế đặc biệt là trong đó có bao hàm quang minh lực cường đại vô song có thể xuyên thấu cả trong không trung dường như lực lượng của nó có thể truyền đến mọi n g a ngách trên thế giới đại trưởng lão chậm rãi nói các vị đã đến lúc rồi sau một khắc ở bên cạnh các vị sẽ xuất hiện thông đạo rời đi mà trong một canh giờ các vị nhất định sẽ rời khỏi không gian này nếu không bỏ quyền xử lý âm thanh của ông ta tuy không to nhưng thông qua mật pháp truyền đạt trong không gian rừng rậm nguyên thủy ngay lập tức tràn ngập ầm ầm giống như tiếng vang của sét đánh trong không gian doanh thừa phong và hứa phu、U、nhân cùng lúc dừng bước hai người bọn họ ngẩng đầu lên xem trên bầu trời sáng lạng vạn dặm không mây mù căn bản không có bất kỳ dấu tích của lực lượng ngưng tụ nào có điều doanh thừa phong không dám chậm trễ hắn trầm giọng nói hứa phu、U、nhân thời gian đã đến rồi chúng ta chia thạch năng lượng đi hứa phu、U、nhân kẽ gật đầu trong lòng nàng ta mơ hồ cảm giác không nỡ nhưng lại không có cách nào nói ra lấy túi không gian ra nàng nhìn qua một lượn g lấy ra một nửa nói doanh huynh số đá năng lượng này đều là do huynh tìm thấy đa tạng doanh thừa phong cười ha hả nói hứa phu nhân khách khí rồi hắn nhìn qua một lượn g kinh ngạc nói hứa phu nhân ngươi cầm ít hơn rồi hứa phu nhân khẽ lắc đầu nói doanh huynh số lượng ít nhiều không quan trọng chỉ cần đủ để ta tham gia trận chiến b ắ t cường thì ta đã t o ạ nguyện rồi nàng chỉ tay vào số đá năng lượng trong tay nói theo như ta biết người thí luyện trước đây trong ba ngày phải thu thập được đá năng lượng nhiều nhất cũng chỉ có hơn ba mươi viên mà bây giờ trong tay ta đã có hơn năm mươi viên rồi tuyệt đối có thể tham gia trận chiến bắt c ư ờ n g doanh t h ừ a phong nháy hai mắt hắn thầm nhủ nếu sớm biết thế này bản thân mình việc gì phải khổ sở như thế sau khi kiếm đủ được trăm viên đá năng lượng thì tìm một nơi nghỉ ngơi cho xong dường như nhìn thấy được tâm tư của hắn hứa phu nhân mỉm cười nói doanh linh trong số đá năng lượng này có chứa loại năng lượng kỳ lạ rất lớn bình thường muốn tìm được một viên đã chẳng dễ dàng gì có điều tổ gia đã từng nói chỉ cần người thí luyện có thể truy r ế t một năng lượng thể kỳ dị đồng thời có được đá năng lượng thì viên năng lượng thạch sẽ thuộc về người đó doanh thừa phong nhóm mày thế mới biết được lòng tốt của hứa phu nhân ầm ầm ầm đột nhiên hai người hướng về nơi có tiếng sét sấm sét vang r ộ i hai người bọn họ rửa gần nhau một chút l ặ n g lặng nhìn sự biến hóa kỳ dị ở trên đầu chỉ sau một lát trên hư không đột nhiên vỡ tách đôi ra một thông đạo đen kỵ xuất hiện trước mặt họ doanh thừa phong hít một hơi dài phục s á t đất đối với thực lực của linh tháp chân nhân tuy hắn không biết lúc này trong không gian còn có bao nhiêu cường nhân nhưng số lượng này chắc chắn sẽ không ít mà linh tháp chân nhân rõ ràng đã thi triển thủ đoạn thông thiên trên đầu mỗi người còn may mắn tồn tại đều ngưng tụ một thông đạo không gian trình độ lớn thế này quả thực chính là cách làm của thần tiên yên lặng nhìn hang động đen kỵ ị doanh thừa phong trong lòng sôi sục hai tay hắn bất giác nắm chặt lại cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ có thể làm được việc này trong lòng hắn âm thầm hò hét nhưng chỉ một linh sư nhỏ nhoi mới tu luyện đến bạch ngân cảnh lại dám nghĩ đến cảnh giới của linh tháp chân nhân chuyện này nếu như truyền ra ngoài vậy thì tất cả tu sĩ trong toàn thiên hạ sẽ cười hắn không biết lượng sức mình doanh huynh phải đi rồi hứa phu nhân nhẹ giọng nói doanh t h ừ a phong kiềm chế tâm thần đáp lại một tiếng thân hình nhoáng lên một cái rồi tiến vào trong thông đạo thông đạo mở ra từ trong hư vô không dài chỉ sau một lúc là họ đã đi đến cuối rồi trước mắt hào quang l ó e lên khi họ đi ra lập tức nhìn thấy đám người võ lao và đại trưởng lão vô c h i vô giác họ đã quay lại phía trên linh tháp khi xuất phát đào mắt một vòng doanh t h ừ a phong còn nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trong lòng thầm tính toán một lúc hắn phát hiện ra trong những người này có rất nhiều người bị đào thải h ắ n chính là hắn đột nhiên một giọng nói mãnh liệt vang lên đỗ thắng lợi hai mắt trợn tròn lên nhìn hắn trong đôi mắt đó dường như bất cứ lúc nào cũng muốn phun ra lửa thiêu r ụ i doanh thừa phong lập tức ánh mắt của tất cả mọi người ở hiện trường đều chăm chú doanh thừa phong có chút dùng mình chân khí và lực lượng tinh thần cùng lúc vận chuyển tuy hắn biết ở đây khó có thể nảy sinh nổi loạn nhưng để phòng một chút cũng là chuyện tốt người là ai trương lân bước lên phía trước trầm giọng nói doanh thừa phong cảm ứng được gáp lực lớn từ phía đối phương hắn trầm giọng nói tại hạ doanh thừa phong b à i kiến tiền bối doanh thừa phong trương lân nhấn mạnh từng câu chữ đột nhiên nói hộ pháp linh đạo thánh đường doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói đúng thế trong mắt trương lân lập tức lóe lên một tia cồn u g bạo hung hãn ý cao dọa quát bốn quỷ binh hoàng kim cảnh là từ chấu ngươi mà ra doanh thừa phong nhấn mạnh hắn rõ ràng cảm ứng được trên người trương lân phát tán ra mùi thù địch rất mạnh dường như cực kỳ căm hận hắn có điều trong lòng hắn đã cảnh giác v t phần trên mặt không hề biểu hiện gì khác lạ ôn tồn nói Vạn bối trên bối Chương i ế n t r năm trăm năm mươi tám chất vấn người này tuy chỉ là một tu sĩ đỉnh cao bạch ngân cảnh nhưng trong thời khắc từ không gian quay về trên người lại trào dâng chiến ý hơi thở hùng mạnh sục sôi mà ngay cả các cường nhân tử kim cảnh cũng nhìn gã với cặp mắt khác xưa có điều sau khi người này tiến vào linh tháp ánh mắt lóe lên nhìn thấy nhiều cường nhân tử kim cảnh như vậy lập tức kiềm chế hơi thở trong giây lát chiến ý trên người gã cũng tiêu tan không khác gì một người bình thường đôi mắt doanh t h ử a phong trợt lóe lên thuật liêm tức kiềm chế hơi thở của người này cũng thật là cao minh nếu như lúc trước không cảm ứng được khí thế hùng mạnh trên người gã thì tuyệt đối sẽ không tin rằng gã lại là một cường nhân như thế đại sư huynh đỗ thắng lợi vui mừng kêu lên trương lân nhìn gã trên mặt nổi lên nụ cười hài lòng trong số những đệ tử hạch tâm của thông thiên lĩnh cũng chỉ có duy nhất người này mới có thể áp đảo được hết thệ các nhân vật thiên tài trương lân đưa gã đến đây vốn di đã có ý r a huy mà biểu hiện của gã càng khiến bản thân ý cực kỳ hài lòng người đó hướng về mấy vị cường nhân tử kim cảnh hành lễ nói van bối lộ diên nhi của thông thiên lĩnh bái kiến các vị tiền bối lộ diên nhi tốt m ỹ mắt đại trưởng lao thấp xuống một chút nói sớm đã nghe qua thanh danh của lộ diên nhi thông thiên lĩnh hôm nay được gặp mặt quả nhiên không phải là hư danh nhãn lực của ông ta cao minh nhìn ra được lộ diên nhi tuyệt đối không phải là một cường nhân bạch ngân cảnh bình thường thực lực của gã hưng mạnh e là trong những người cùng đẳng cấp chỉ có duy nhất hai người doanh thừa phong và lương vĩ ba có thể phân cao thấp với gã còn về hứa phu nhân trừ phi cô ta vận dụng bảo vật mà chân nhân ban tặng nếu không thì chỉ đấu với vài người đã lành ít giữ nhiều lộ diên nhi trầm giọng nói đa tạ đại trưởng lao tán thưởng trương lân cười to ha ha ánh mắt t r ợ t lóe lên nhìn thông đạo còn chưa kịp đóng cửa lại nói các sư đệ của ngươi ở bên trong đúng không gọi chúng ra đây đi lời vừa nói ra lập tức mọi người nghĩ ngay đến con số hơn một trăm khiến người khác phải sợ hai khi nhìn thấy trên cầu thủy tinh có điều nếu như thành tích này là do sáu vị cường nhân thông thiên lĩnh đồng tâm hiệp lực thu thập được vậy thì cũng chẳng đáng kể rồi nhưng mà điều khiến mọi người cảm thấy không ngờ được là khi nghe lộ diên nhi nói sư tổ Các đệ tử và ẫ n cùng con. chưa hợp tụ Nụ cô ư i lại, trên mặt trương lân lập tức đọc lại, hắn vẫn chừng mắt nhìn tức đọc vào n còn chưa đóng lại, giọng nói. Trong đó còn có ai? Còn có cô nương trương ngoánh g đạo chưa chậm ánh, ánh của thiên nhi lại, ai? cầm môn. cô của riêng nghiêm Lộ nghị、nói. Đệ tử và cô ấy gặp nhau vừa lúc đang muốn phân cao thấp một phen thì thông đạo liền mở ra bây giờ mọi người mới chợt hiểu ra chẳng trách lúc lộ diên nhi đi ra trên người chiến ý ngập trời ánh hào quang trong thông đạo l o a lên một cô gái che mặt vẻ sôi nổi bước ra chính là trương oánh oánh của thiên cầm môn tư hợp vội vàng tiến lên trước một bước đến trước mặt trương oánh oánh nói oánh oánh ngươi và lộ diên nhi của thiên lĩnh môn đã giao đấu rồi ạ trương oánh oánh hơi giật mình nhìn lộ diên nhi chậm rãi lắc đầu nói sư tổ vẫn chưa giao đấu chính thức thông đạo đã xuất hiện cho nên đệ tử quay lại tư hợp thở phào nhẹ nhõm tuy y rất có lòng tin đối với trương oánh oánh nhưng lộ diên nhi cũng là người nổi bật trong thế hệ này của thông tiến lĩnh nếu như hai người trong khi thí luyện do giao đấu mà bị đào thải một người thì thật là đáng tiếc sắc mặt trương lân có chút cổ quái nói lộ diên nhi ngươi vẫn chưa tụ hợp cùng các sư đệ sao lộ diên nhi gật đầu mạnh ngạo n g h ĩ nói khi đệ tử thí luyện chưa từng mượn lực trợ giúp của người khác gã là kẻ cao ngạo tất nhiên sẽ không thèm tập hợp sức mạnh của người khác để tiến thành tranh đoạt rồi hơn nữa những người trong thế hệ này mà gã cho là cùng giai cấp trong mắt mình chỉ lác đác mấy người bản thân gã sở hữu thực lực có thể càn quét được hết thảy nếu đã như thế thì hà tất phải tập hợp lại để hành sự để lợi ích rơi vào miệng của kẻ khác có điều sau khi gã nói ra những lời này lại phát hiện ra một điều bất ngờ bầu không khí trong linh tháp đột nhiên trở nên quỷ dị những cường nhân tử kim cảnh ngơ ngác nhìn nhau trên mặt đều không che giấu được vẻ quái dị lộ diên nhi hơi run sợ trong lòng gã buồn bực hay là chính gã đã làm sai chuyện gì thật lâu sau trương lân ôm một tia hy vọng nói lộ diên nhi trên người ngươi có bao nhiêu năng lượng thạch lộ diên nhi ngẩng đầu lên nghiêm nghị nói tổng cộng đệ tử thu thập được ba mươi ba viên năng lượng thạch chỉ trong ba ngày ngắn ngủi không ngờ lại có thể thu thập được ba mươi ba viên đây đã là một con số phi thường rồi bởi vì theo như gã biết con số này cũng chẳng kém là mấy trong thành tích tốt nhất của nhiều thế hệ trước mà đây là do gã tự mình ở trong không gian l i ề u mạng đoạt lấy không tiếc việc kết thâm thù với các đệ tử kiệt xuất trong các môn phái khác cũng muốn cướp được số năng lượng thạch về trong tay chính là vì dùng hết khả năng để tiếp cận cái kỷ lục này 3 a ba viên đã là thành quả cuối cùng mà gã dùng toàn lực để ứng phó thế nhưng vẻ n ạ o nhiên trong mắt gã rất nhanh chóng đã biến mất bởi vì hắn lại lần nữa phát hiện ra sau khi mọi người nghe con số này xong thì đều tỏ vẻ bình thường kể cả trong mắt của tiền bối cường nhân tử kim cảnh trương lân của bổn tông cũng có chút thất vọng 3 a ba viên đá năng lượng còn khiến người ta thất vọng sao lộ diên nhi ha miệng thở dốc gã chỉ cảm thấy đầu g ó c mình dường như có chút không đầy đủ từ hợp trong lòng khẽ nhúc nhích nói vánh vánh ngươi lấy được bao nhiêu ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang trương ánh ảnh tuy xuất thân ở thiên cầm môn nhưng trên người ả lại có vận đạo lớn nếu như nói lộ diên nhi với thực lực mạnh nhất cũng không đạt được số đá năng lượng lớn nhất vậy thì rất có khả năng là do bị trương ánh ảnh vốn lọt vào mắt xanh của một loại chim thần viễn cổ đoạt mất nhẹ lác lát đầu trương ánh ánh chầm rãi nói sư tổ đệ tử vô năng chỉ lấy được ba mươi viên sắc mặt của đại đa số mọi người ở đây đều biến đổi ba mươi viên đã là gần với kỷ lục nhất rồi nhưng trong lời nói của trương oánh oánh lại trở thành vô năng vậy những kẻ bị đào thải thì còn chỗ nào dung thân ẩm lại một thông đạo mở ra không ngừng có người từ thông đạo trở về nhưng bây giờ đã không có ai chú ý đến những kẻ còn sống sót này nữa rồi trường lao trầm ngâm một lát ông ta đứng lên đạo bào trên người hơi vung lên nói linh hoàn ngươi gặt hái được mấy viên hứa phu nhân khẽ mỉm cười nói lao thúc tổ đệ tử may mắn chiếm được năm mươi viên năm mươi không thể nào hoa lập tức ở dưới giống như nồi dầu bị tạt nước lạnh vào rồi nổ tung ra tuy nói ở đây thấp nhất cũng là cường nhân bạch ngân cảnh nhưng khi nghe thấy con số này xong lại không có mấy người có thể giữ được trạng thái bình thường ngay cả mấy vị trưởng lão đã rút lui về ẩn cư của linh đạo thánh đường cũng chừng mắt liễu lưới năm mươi viên đây chính là con số thu thập được nhiều nhất từ trước đến nay lập tức ánh mắt mà mọi người nhìn vào cô ta có chút không giống nhau trong mắt của đa số những người thí luyện đều tràn đầy vẻ kính nể và sợ hãi còn hai mắt lộ diên nhi lại sáng lên trên người gã một tia năng lượng mơ hồ động đậy nếu có thể hắn còn muốn cùng với hứa phu nhân tranh đấu thật sự không đúng Trương lập â Chân Nhân đây ngâm n nhiên lên. nói lượng hiện hơn viên. trưởng nhuấn nói. Doanh thừa phong, trên người người có bao nhiêu năng lượng đột Thất thừa thạch? chỉ chầm biểu kêu là lao l có có số bao mà mẩy, tức tất cả mọi người đều nhìn vào thừa phong không chớp mắt hắn và hứa phu nhân hai người cùng nhau trở về trên đường tự nhiên trở thành bạn đồng hành nếu như trong tay hứa phu nhân có năm mươi viên năng lượng thạch vậy người này thì sao hắn lại có biểu hiện gì đối diện với bao nhiêu người với những ánh mắt hoặc là kỳ vọng hoặc là nghi ngờ hoặc là đố kỵ doanh thừa phong đứng thẳng hai vai nói ta chưa từng đếm nhưng tám chín mươi chắc là có kha một loạt âm thanh đảo hít không khí vang lên khi nghe thấy năm mươi viên đại đa số mọi người đều bị kích động nhưng sau khi họ nghe thấy doanh thừa phong tự nhận có tám chín mươi viên đá năng lượng thì ngoài khiếp sợ ra cũng cảm thấy vô cùng kính sợ hơn tám mươi viên làm sao có thể thu thập được trương lân nhìn thật sâu vào doanh thừa phong dường như muốn trực tiếp khắc sâu diện mạo của hắn vào trong đầu vóc sau một lát ý trầm giọng nói doanh thừa phong nếu như lão phu không nhớ n h ầ m ngươi vẫn chưa xung đột với ai tuy rằng có rất nhiều người bị loại bỏ do đó mà rời khỏi thí luyện nhưng mỗi người đều nói ra nguyên nhân thất bại của mình trên cơ bản những người bị đào thải đều chỉ có một nguyên nhân đó chính là gặp phải cường nhân mà mình không kháng cự lại được bị đối phương đánh bại và bản thân bị trọng thương nhưng trương lân nhớ rất rõ trong số những người bị loại bỏ lại không có ai đề cập đến hai người doanh thừa phong và hứa phu nhân doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói tiền bối văn bối đã từng giao đấu với một người ánh mắt của hắn thoáng nhìn đỗ thắng lợi đang mang đầy vẻ phức tạp trên mặt nói đỗ m i n h đã đắc tội rồi xin thứ lỗi mặt đỗ thắng lợi đỏ bừng doanh thừa phong lại đứng trước bao nhiêu người xin lỗi như vậy như thế chẳng phải là giáp mặt vẽ mặt làm mất mặt sao lý minh của tung sơn nhất mạch cười d à i nói doanh thừa phong đây là cạnh tranh công bằng đánh chết đả thương cũng khó tránh ngươi không cần lưu tâm ha ha nhìn thấy lý minh cười với thoải mái trương lân chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã sắc mặt rất khó coi y di tức giận hừ một tiếng nhưng lại nén cơn giận vào trong tiếp tục nói doanh thừa phong số đá năng lượng này của ngươi là do bản thân ngươi săn giết năng lượng thể biến dị để đoạt lấy sao lý minh đột nhiên ngừng cười cùng lúc ánh mắt sáng lên không chỉ mình y yể đến cả những cường nhân tử kim cảnh k h á c cũng nín thở l ặ n g lặng chờ đợi doanh thừa phong chầm dai nói không sai van bối vận khí tương đối tốt cho nên tìm được một ít năng lượng thể biến dị kha kha đâu chỉ là một ít hai mắt t r ư ơ n g lân lóe lên những tia sáng nói ngươi tìm thấy chúng như thế nào hãy nói bí quyết bí pháp ra đi nụ cười trên mặt doanh thừa phong vẫn không thay đổi nhưng khẩu khí lại dần trở nên lạnh lùng nói van bối chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi làm gì có bí quyết bí pháp gì hừ trương lân cười giữ t ậ n nói doanh thừa phong tất cả những người đã ngâm trong linh trì đều phải tiến vào động tiên để săn bắt thú tinh linh chuyện này liên quan đến đại nghiệp thăng tiến của các cường nhân tử kim cảnh trong b ộ n vực không thể có sai lầm ý gì h dừng lại một chút lại nói nếu như ngươi thức thời mà nói ra lão phu có thể bồi thường hậu hinh cho ngươi nhưng nếu như ngươi không biết coi trọng khà khà tiếng cười của Ý càng ngày càng lạnh lùng sau khi đám người đại trưởng l á o do dự một lúc thì không hẹn mà cùng giữ sự trầm mặc t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín mạnh miệng doanh thừa phong hành lễ ngữ khí của hắn nghiêm trọng mà không hề mang ý thương lượng để giành đường sống nói tiền bối thứ l ỗ i van bối chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi hắn lặng lẽ cười rồi nói chuyện đến cả tiền bối như ngài còn không làm được thì van bối làm sao có khả năng như thế lông mày của trương lân dựng ngược lên một luồng hung khí giận dữ từ trên người y phong thích ra đây là chính là uy áp mà cường nhân tử kim cảnh p h ó n g thích ra lực lượng mang theo hơi thở sơ s á c tiêu điều đó cứ quần quận phóng về phía doanh thừa phong phảng phất như một ngọn núi cao đang đẻ lên thân hình của hắn vậy doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng hắn hít một hơi thật sâu hai chân đứng thắng hình chữ bát hai mắt sáng người không một chút sợ hãi nào tiếp đón tuy rằng lúc này chân khí của hắn mới chỉ vẹn vẹn là bạch ngân cảnh nhưng lực lượng tinh thần hùng mạnh lại vượt xa chân khí đến mấy bậc hơn nữa số cường nhân tử kim cảnh mà hắn từng gặp không ít trong đó cũng có ba tên đã chết trong tay hắn uy áp trên người y tuy nồng đậm nhưng nếu so với lão a nhị pháp đặc thì còn kém một bậc trước đây ở chiến trường cổ doanh thừa phong đã có thể tiếp nhận được uy áp của lão a nhị pháp đặc rồi bây giờ thực lực của hắn lại càng tiến thêm một bước nên khi đối diện với uy áp mà trường l ầ n phong thích ra hắn chỉ xem như một cơn gió mát quất vào mặt chẳng có một chút động đ ậ y nào sau vài hơi thở những cường nhân tử kim cảnh sắc mặt đều có chút thay đổi bọn họ cảm ứng được rất rõ uy áp mà trương lân phong thích ra nhưng luồng áp lực này đối với doanh thừa phong mà nói hình như chẳng gây nên bất cứ ảnh hưởng nào tên tiểu t ử này lại còn có thể nhìn thẳng vào trương lân không hề bị uy nghiêm của ý áp chế năng lực như vậy xuất hiện trên người tu sĩ cấp thấp hơn t ử kim cảnh quả thực cũng khiến người ta không thể tưởng tượng được trong mắt trương lân lóe lên vẻ ngạc nhiên ý buồn rười rời nói chẳng trách dám tiêu ngạo thế kia hóa ra là cũng có chút bản lĩnh dứt lời ý nghiêng đầu nói đại trưởng lão đây là linh đạo thánh đường hắn cũng là ứng cử viên mà linh đạo thánh đường các ngài chọn ngài nói làm sao bây giờ đại trưởng lão cho mày doanh thừa phong không phải là đệ tử bình thường của linh đạo thánh đường mà là sứ giả hộ pháp mà chân nhân khâm điểm huống hồ sau lưng hắn còn có một vị võ lao thâm sâu khó lường trong lưng nếu như là chuyện bình thường đến cả ông ta cũng không dám đắc tội doanh thừa phong nhưng tiểu tử này lại có thể xác minh được sự tồn tại của năng lượng thể năng lực này đối với các cường nhân đỉnh cao tử kim cảnh mà nói thực chất quá mức trọng yếu rồi chỉ cần ở động tiên bắt được tinh linh thú đồng thời lấy được linh hoạch họ có thể dựa vào điều này để tiến vào động huyền không lĩnh nội lực không gian linh hoạch càng nhiều thời gian tiến vào cũng càng lâu đây đã là cơ hội duy nhất để đám người bọn họ đột phá tử kim cảnh rồi khóe miệng hơi nhăn một cái ông ta l á n h đ ạ m nói doanh hộ pháp chuyện này quan hệ trọng đại mong ngươi hãy bẩm báo đúng sự thật hứa phu nhân đột nhiên bước lên hướng hẳn về phía đại trưởng lao trào nói đại thúc tổ bất luận là doanh hộ pháp có năng lực này hay không đều là chuyện riêng của hắn hơn nữa chỉ cần hắn tiến vào linh trì nhất định sẽ dùng hết khả năng để săn bắt tinh linh thú về hồi báo với các vị kha kha trương lân lạnh lùng cười nói một mình hắn săn bắt tinh linh thú làm sao so được với mười người cùng lúc ra tay đ à o mắt một vòng trong ngươi mắt y loai sáng nói các vị mọi người thử nghĩ mà xem nếu như chúng ta phái mười người sở hữu phương pháp tìm kiếm tinh linh thú vậy lúc này đây chúng ta có thể đạt được bao nhiêu tinh linh thú đây phần đông các cường nhân tử kim cảnh đều tim đập thình thịch đến cả thất trưởng lão từ trước đến nay có thiện cảm với doanh thừa phong nhất cũng trầm mặc không nói cuối cùng sắc mặt của doanh thừa phong cũng biến đổi nếu như chỉ là một cường nhân tử kim cảnh hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi nhưng khi cả hơn mười cường nhân tử kim cảnh đều có tâm tư giống nhau dù hắn có cuồng ngạo gấp trăm lần cũng sẽ không cho rằng bản thân có cơ hội sống để thoát khỏi nơi đây trong lòng ngượng cười xem ra chiếc đầu sức đồ trang sức theo mình bao lâu nay cuối cùng cũng phải thay chủ khắc rồi h ứ a phu nhân hai tay nắm chặt trong mắt cô có một ngọn lửa tức giận khó mà che giấu nói các vị thúc tổ sứ giả hộ pháp của linh đạo thánh đường chúng tôi lại sao có thể bị người khác uy hiếp h ừ đừng nói là doanh hộ pháp chưa chắc đã biết cho dù là có biết trong đó có huyền bí cũng trong u y ệ t thể đối giao không dàng dễ a Hứa hay a như vậy đâu. Mỹ trương lân lật lên, nói. Hứa phu nhân, hay là người muốn ngăn cản phu vậy đâu. Mỹ mắt lật là l Phu phải h k ô Hứa phu nhân bình tĩnh nói, Nếu như Nếu nói. tiền bồi mắt u yếu, ố n mạnh lần. Trong một m hết thì thử tay cứ ra trương lân lóe lên k i a hung hãn nói hứa phu nhân chuyện ngày hôm nay lý thuộc về ta kể cả chân nhân lộ diện cũng không bao che được thực ra trong lòng y đối với hứa phu nhân cũng tương đối kiên kỵ cô ta dù sao cũng là truyền nhân có quan hệ huyết mạch với c h â n nhân nếu như tình thế không bức bách thì y cũng không muốn đắc tội với cô ta nhưng hứa phu nhân dường như không phát hiện ra ý nhuộm bộ của y đối với cô ta cô ta chậm dai nói vì danh dự của linh đạo thánh đường vãn bối không tiếc một trận chiến nói xong từ trên người cô ta phóng ra một tia h à o quang màu trắng khi tia h à o quang này bắt đầu khuếch tán một luồng uy áp lập tức tràn ngập lên toàn bộ tầng cao nhất sắc mặt trương lân biến đổi y liên tục rút về sau ba bước bởi vì trong uy áp này y cảm nhận được lực lượng mà y kính sợ nhất linh thắp chân nhân đây là lực lượng của chân nhân ánh hào quang nhanh chóng ngưng tụ lại chỗ phía sau lưng hứa phu nhân lập tức hiện ra một đôi cánh trắng nón tuy doanh thừa phong không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đôi cánh này nhưng sự rung động trong lòng hắn vẫn không ít hơn chút nào so với lần đầu tiên nhìn thấy đôi cánh này sở hữu lực lượng mà đến cả cường nhân tử kim cảnh cũng phải sợ cũng chỉ có duy nhất cường nhân ở cấp bậc của chân nhân mới có đại thần thông mới có thể ban thưởng vật này đồng thời truyền thụ đạo vận dụng cho hứa phu nhân quang minh c h i dực lại là quang minh c h i dực sắc mặt của trương lân lập tức thay đổi trở nên cực kỳ khó coi ý thì t h ả o nói làm sao chân nhân có thể đem vật này truyền cho ngươi hứa phu nhân ngạo nghê nói đây là việc của hứa gia chúng ta không phiền các ngươi hỏi nhiều khóe miệng trương lân khẽ nhăn một cái khi nhìn thấy hai cánh chim y lại có vài phần cảm giác như đang đối diện với linh tháp chân nhân nhất thời không dám lỗ mãng hai mắt đỗ thắng lợi đỏ thấm gã đối với doanh thừa phong có thể nói là hận đến thấu xương như cách nghĩ của gã bản thân muốn đoạt lại đá năng lượng của quỷ binh là lẽ đương nhiên mà trong tay doanh thừa phong đã có hơn trăm viên đá năng lượng vậy mà chia cho gã mấy viên cũng không nỡ nhưng tiểu tử doanh thừa phong không những không đưa ngược lại còn sai quỷ binh đánh gã trọng thương do đó mất đi tư cách cạnh tranh mỗi thù này Đương nhiên là không đội nhiên không trời là cách h nhìn thấy u u n này, trương lân ngươi vòng, lươn tiếng g gã Lúc mắt một do dự, mắt gã đảo q t thừa Doanh phong, ẳ n ngươi còn muốn cả đời nấp sau lưng nữ nhân Ngươi như thế, còn gì là đường đường một nam hán? Doanh thừa phong g gì lẽ làm là đời cả một sau sao? thừa thế, tự khích ô n nổi g kìm k cười. Cách h tướng này đối với hắn chẳng có tác dụng gì nhưng hắn cũng không để cho đỗ thắng lợi tùy tiện đ ụ c mạ n g đỗ huynh huynh phải hiểu rõ là cường nhân của quý phái tử kim cảnh đến tìm phiền phức chẳng lẽ như vậy không được xem là ỷ mãnh hiếp y ế u sao đỗ thắng lợi lập tức cứng họng im lặng không nói gì ha ha nói rất hay đột nhiên một âm thanh sang sảng ở trên tầng chót vót của đại điện vang lên khắp các ngóc ngách mọi người quay đầu lại nhìn chỉ nhìn thấy võ lao chậm rãi đi tới ông ta đến bên cạnh doanh thừa phòng nhẹ nhàng gật đầu nói nha đầu hãy thu quang minh c h i dực lại đi thứ này là gánh nặng quá lớn đối với ngươi rồi hứa phu nhân do dự một lúc nói vâng ánh hàng quang trên người cô ta bắt đầu thu lại và nhanh chóng biến mất nhưng mới chỉ trong một thời gian ngắn ngủi c h á n cô ta phủ kín một tầng mồ hôi mỏng từ đó có thể thấy bảo vật này đem lại cho cô ta áp lực lớn ra sao võ lão mỉm cười nói nha đầu chân nhân ban cho ngươi vật này nhưng không phải để bây giờ dùng ông ta ngừng lại rồi lại nói đợi ngươi tiến vào linh trì hấp thu linh lực thẳng tiến đến đỉnh cao hoàng kim cảnh thì mới có thể phát huy được quy năng của vật này vâng Đa tạ võ lao chỉ giáo hứa phu nhân cung kính nói doanh thừa phong có chút cảm kích nhìn cô ta vật này nếu đã là vật được chân nhân ban thưởng đương nhiên sẽ truyền thụ lại cách sử dụng hứa phu nhân sao lại không biết chỉ có điều hai lần cô ta dùng quang minh chi dược lại đều là vì mình chỉ cần nghĩ đến đó trong lòng hắn đã cực kỳ cảm kích võ lao sư quay đầu thản nhiên liếc mọi người một cái trong mắt của ông ta không có bất kỳ u y áp nào phảng phất như một lao nhân bình thường mà thôi nhưng các cường nhân tử kim cảnh ở đây khi đối diện với ánh mắt của ông ta lại không hẹn mà cùng run lên không hiểu sao trong lòng họ đối với võ lao sư lại mơ hồ sinh ra một nỗi sợ hãi trong lòng trương lân đã thầm thấy kỳ lạ rồi nhưng gã vẫn xấu hổ cười nói võ huynh huynh đến thật đúng lúc võ lao sư mỉm cười nói lao phu tới vừa khéo vừa mới nhìn thấy trương lao đệ không quản thân phận ước hiếp hậu bối của lao phu sắc mặt trương lân có chút biến đổi vội vàng nói võ huynh hiểu lầm rồi tiểu đệ chỉ là muốn để hắn giao ra phương pháp phân biệt tinh linh thú mà thôi kha kha võ lao khinh thường cười lạnh nói dù cho thừa phong học được mật thuật này thì tại sao lại phải công khai với các ngươi h ừ tuyệt học bí ẩn của các phái của các ngươi có thể công khai với người khác được không trương lân hơi rùng mình trong lòng gã thầm kêu khổ không ngờ võ lao sự lại che chở cho người này như thế chỉ có điều chuyện này quan hệ trọng đại gã không thể rút lui được võ huynh chuyện săn bắt tinh linh thú có liên quan đến tiền đổ của mỗi cường nhân tử kim cảnh trong l i n h vực chúng tôi nếu như huynh quay nhiều việc này chính là đối đầu với tất cả cường nhân tử kim cảnh trong b ộ n vực trương lân nghiêm nghị nói dù cho trương mỗ không giải quyết thì các đám người đại trưởng lão cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu sắc mặt đại trưởng lao châm xuống trong lòng m a n g trương lân gần chết nhưng cũng giống như gã lao cũng không muốn bỏ qua cơ hội này ho nhẹ một tiếng đại trưởng lão thở dài nói võ huynh trương lão để nói có lý chuyện tinh linh thú có liên quan đến tương lai của b ộ n vực dù cho là chân nhân thì cũng không để yên đâu sau khi lão tỏ thái độ mấy cường nhân tử kim cảnh đều chậm rãi gật đầu trong mắt đ ô thắng lợi lóe lên một tia vui mừng chỉ cần chuyện doanh thừa phong gặp xui xẻo ý đều hết sức vui vẻ để làm chỉ có điều chuyện ngoài dự liệu của tất cả mọi người là võ lao cười ha hả nói các vị lao phu không biết các vị có lý do gì ông ta chỉ tay vào doanh thừa phong nói đây là hậu bồi bán đồ bán hữu nửa đồ đệ nửa bạn bè của lao phu nếu như các vị muốn làm khó h ắ n thì trước hết phải bước qua cửa hải của lao phu đã ngay ngay lại muốn đối địch với tất cả tử kim cảnh trong thiên hạ sao trương lân không thể tin nỗi kêu lên trong mắt võ lao hiện lên một tia khinh thường nói nếu như các ngươi muốn thì cứ ra tay xem sao một luồng hào khí từ trên người ông ta dâng lên trong thời khắc này thân hình ông ta dường như trở nên cao lớn khôi ngô ánh hào quang trên người vươn ra vạn trượng làm người khác không dám đứng gần nhìn chương năm trăm sáu mươi thần uy của võ lão toàn bộ tầng cao nhất lập tức yên tĩnh trở lại kể cả tiếng hít thở của mấy người bị thương cũng bị họ dồn nén xuống thấp nhất hôm nay tranh chấp ở đây đều là những nhân vật lớn không ai bị nổi trong các môn phái bất kỳ ai trong số họ chỉ cần dậm chân một cái thì đều khiến cho môn phái hôn loạn một phen có thể nói chuyện mà những người này thương lượng cùng nhau gần như có thể quyết định hướng đi trong tương lai của cả l i n h vực nhưng giờ này phút này tất cả cường nhân tử kim cảnh đều dùng ánh mắt không thể tin nỗi để nhìn vào lao nhân ở trước mắt như đỉnh núi cao đứng giữa trời đất trong lòng bọn họ rung động phẫn nộ sợ hãi từ trước đến giờ không có ai dám nói muốn đối địch với tất cả cường nhân tử kim cảnh trong thiên hạ cho dù là linh tháp chân nhân cao cao tại thượng cũng chưa từng nói câu nói như thế nhưng đến bây giờ lại có một kẻ ngông cuồng không ngờ lại chủ động khiêu chiến với tất cả những người có mặt ở đây ông ta dùng ánh mắt lạnh lùng khinh thường để nhìn tất cả mọi người dù là các vị cường nhân siêu cấp cùng cấp với đại trưởng lão cũng không ngoại lệ dường như trong tầng lầu này ông ta là siêu cấp duy nhất tồn tại còn những người còn lại chỉ là những người bình thường như con kiến thân thể trương lân hơi run dày hắn giận cười nói võ huynh huynh quá cồn u g v ọ n g rồi một vị cường nhân tử kim cảnh lặng lẽ bước lên trước đi tới sau trương lân đây là một cường nhân tử kim cảnh của một môn phái khác trong bát đại tông môn lúc này hắn làm động tác như vậy chắc chắn là đang ủng hộ trương lân lại có một vị cường nhân tử kim cảnh bước lên một lát sau ngoài mấy vị trưởng lão của linh đạo thánh đường và từ hợp của thiên cầm môn ra dù là lý minh của tung sơn nhất mạch cũng đứng lên đó bọn họ lấy hành động của mình để biểu đạt lập trường của mình trong mắt trương lân lóe lên một tia lạnh nói thư huynh ý của huynh là từ hợp do dự một lát nói tại hạ cũng hy vọng doanh hộ pháp có thể nói ra bí mật nhưng gã ngập ngừng một lát lại nói thêm thiên cầm môn chúng ta và võ huynh tương giao tâm đầu ý hợp thực sự là không muốn đắc tội với người bạn này tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn về phía gã với ánh mắt có chút cổ quái võ lao từ lúc nào có giao tình như thế với thiên cầm môn kia giận dữ lóe lên trong mắt trương l ầ n ý hử nhẹ một tiếng nói võ huynh kể cả chân nhân cũng chưa từng mạnh miệng nói sẽ đối địch với cường nhân tử kim cảnh trong thiên hạ tôi khuyên huynh bây giờ nên thu hồi lời nói lại vẫn còn kịp võ lao cười nhạt nói chân nhân và lão phu không giống nhau ông ấy còn có linh đạo thánh đường liên lụy nhưng lão phu chỉ có một thân này làm sao có thể so sánh với nhau đăng nhập http mọi người ngẩn ra lập tức im lặng võ lao nói không sai cũng không phải là linh tháp chân nhân không có thực lực này mà vì ông ấy còn có điều vướng bận chỉ cần linh đạo thánh đường còn tồn tại một ngày thì ông ấy không thể nào tự do tự tại làm việc theo ý mình được cười ha h a võ lao k h ẽ vuốt tròm râu dài phảng phất như không hề để tâm đến tất cả mọi người lạnh nhạt nói chính là bảy người các ngươi muốn tìm lao phu gây phiền phức sắc mặt trương lân biến đổi trong lòng y dâng lên một tia lửa giận dữ khó mà kìm nén được những năm nay võ lao tuy không có hành động gì trong thiên hạ nhưng những cường nhân tử kim cảnh này đều biết sự tích của vị lao nhân này trong tất cả các cường nhân tử kim cảnh tuổi của ông ta là lớn nhất cũng là người ở đỉnh cao tử kim cảnh với thời gian lâu nhất nếu như lấy một trọi một thì có lẽ trong số bọn họ không có ai dám đối đầu với võ lão nhưng giờ phút này đứng trước mặt võ lão là những bảy người bảy cường nhân tử kim cảnh hít một hơi thật sâu trương lân trầm giọng nói không sai chính là bảy người chúng tôi võ huynh nếu như có năng lực thì hãy đánh bại bảy người chúng tôi như vậy lao phu bảo đảm với ngài b ổ tông tuyệt đối sẽ không ra tay với doanh thừa phong nữa ánh mắt của võ lão nhìn sang đám người lý minh thoáng do dự một lát đám người lý minh đều chậm rãi gật đầu được võ lao chậm rãi gật đầu mặt của ông ta dần dần trở nên linh hoạt sắp bén lão phu lánh đời trăm năm trên đường chỉ ra tay giáo hấn thẳng nhóc tể thiên một lần kha kha xem ra thủ đoạn của lão phu không còn ai nhớ nữa rồi đám người trương lân trong lòng có chút căng thẳng không biết tại sao tuy phía bọn họ người đông thế mạnh nhìn thế nào cũng không thất bại được nhưng trong lòng bọn họ lại sao động bất an thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi đến cả bọn họ cũng không biết tại sao có cảm giác này nhưng nhìn vào nụ cười tràn trề trên mặt võ lao cảm giác sợ hãi này lại càng mãnh liệt võ lao đột nhiên tiến lên một bước chỉ là một bước ngắn m à t h ô i nhưng không biết tại sao bước chân này bước qua cả khoảng cách giữa mọi người khi thân hình của ông ta xuất hiện một lần nữa trong mắt mọi người thì đã đến trước mặt trương lân đôi mắt trương lân đột nhiên trở lên y phát ra một tiếng thét hoảng sợ đến trói thai cổ tay vừa cuộn một thanh kiếm sáng loáng lóe lên xuất hiện trên tay y、ấy. kiếm là kiếm tốt linh binh trung phẩm cấp tử kim sở hữu uy năng lớn vô cùng người là cường nhân cường nhân siêu cấp tử kim cảnh sở hữu đại thần thông vô hạn khi thanh kiếm này ở trong tay người này nở rộ ra ánh h à o quang thì lập tức bay lên trời một cách thô bạo trương lân đối với võ lao sư có chút kính sợ nhưng khi thực sự ra tay thì y đã dùng toàn lực để ứng phó quyết không n ể nang mà trong thời khắc trương lân ra tay lý minh và sáu vị cường nhân tử kim cảnh cũng đồng thời động thủ thái độ của võ lao vô cùng ác liệt đã khiến cho các cường nhân tử kim cảnh vạn phần tức giận hơn nữa họ cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy người của mình bị võ lao tiêu diệt từng bộ phận nhất thời trên tầng cao nhất các ánh sáng với nhiều màu sắc rực rỡ bảy vị cường nhân tử kim cảnh dùng toàn lực hùng mạnh khiến người khác phải ngẹ thở đám người đại trưởng lão mặt biến sắc bọn họ cùng lúc giơ tay một luồng khí tức hùng mạnh lập tức phóng ra để bảo vệ cho đám người hứa phu nhân cuộc chiến của cường nhân tử kim cảnh có sức phá hủy lớn vô cùng mà ở đây lại không phải là khu vực lôi đài chuyên môn sau trận chiến này chỉ e là ở đây sẽ biến thành một đống hỗn độn nhưng mà vào lúc này võ lao đột nhiên cười ha h a ông ta chỉ đơn giản vươn bày tay ra thì nắm tay cứ thế đánh ra ngoài quên n à y đánh trên không trung không hề đụng chạm đến bất kỳ đồ vật hay linh binh nào nhưng trương lân lại kêu lên một tiếng quái dị thân thể của y giống như bị một vật gì đánh trúng vào thế là bay lên cao cho đến khi đụng phải vách đá ở trên đỉnh mới ngã xuống thật mạnh hào quang của linh kiếm trong tay y vẫn như cũ nhưng lại thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân một thủ quyền này của võ lão không ngờ lại có thể trực tiếp xuyên thấu phong tỏa kiếm quang đánh vào thân thể của y lực lượng của ông ta cực kỳ hùng mạnh đưa ra một quyền xương ngực của trương lân lập tức vỡ tan y hai lần ngã xuống dưới đất nhưng thế nào cũng tìm cách bỏ dậy đám người lý minh quá sợ hãi bọn họ thế nào cũng không ngờ được thực lực của võ lao lại hùng mạnh đến như thế đến cả trương lân cùng giai cấp với họ đến một quyền cũng chưa từng tiếp được đến đây chân khí trong cơ thể họ điên cuồng khởi động không còn giữ lại mà phóng hết vào các linh binh của mình nếu như không thể tập hợp sức mạnh của mọi người để giết chết ông ta như vậy họ cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bại vong này mắt thấy khi sáu linh binh khác nhau sắp đâm trúng võ lao thì lại thấy ông ta hừ lạnh một tiếng trên mặt tràn ngập nụ cười trào phúng theo sau bóng hình của ông ta đột nhiên biến mất ánh sáng của linh binh từ đám sáu người lý minh chiếu dọi vào người nhưng thứ chiếu vào lại vẹn vẹn là một tàn ảnh võ lao đang bị bao vây bởi cả sáu cường nhân tử kim cảnh không ngờ lại vô thanh vô tức mà biến mất không ai có thể nhìn thấy ông ta biến mất như thế nào phảng phất như ông ta căn bản chưa từng đứng nơi đó sắc mặt của mấy cường nhân tử kim cảnh biến đổi trong lòng bọn họ đột nhiên phát lệnh nhìn thấy cảnh tượng này xong một ý niệm cực kỳ khủng b ộ lập tức xông lên trong lòng nhưng mà khi còn chưa đợi bọn họ xác định thân hình của võ lao đã từ đằng sau bọn họ xuất hiện một cách thần kỳ cũng giống y hệt như lúc ông ta biến mất khi ông ta xuất hiện vẫn không có ai có thể nhận biết trước đó đã như thế nào ẩm võ lao lại dùng một quyền oanh kích quyền này hùng mạnh mà có lực ẩn chứa lực lượng vô cùng một vị cường nhân tử kim cảnh bị đánh bay ra xa không kêu lên một tiếng áo giáp trước ngực của gã vỡ vụn từng khúc máu tươi tuôn chảy ở khóe miệng không ngờ lại bị một quyền đánh cho hôn mê bất tỉnh còn lại năm vị cường nhân tử kim cảnh càng thêm hoảng sợ địch thủ của họ kinh nghiệm cực kỳ phong phú thấy tình thế không ổn lập tức xoay người lại lương dựa vào lưng cùng lúc đưa linh binh trong tay ra phóng thích toàn bộ uy năng của linh khí trên người vào lúc này không còn ai giữ lại gì cả nhưng bất luận họ nỗ lực như thế nào thân thể của võ lao giống như hòa tan trong không khí khiến họ căn bản không thể đụng chạm vào sau một lát võ lao cười lên một tiếng sẵn g s ả n g ông ta quát lớn sảng khoái sảng khoái dứt lời thân hình ông ta nhón lên giống như ma quỷ rồi xuất hiện bên một vị cường nhân tử kim cảnh ẩm lại là đưa ra một quyền không chút n ệ tình một cường nhân tử kim cảnh khác của tông môn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài người trong không trung gã đã hoàn toàn mất đi chi giác dùng thân thể của chính mình hung hăng đập vào tường đá đại trưởng lão và đám người từ hợp ngơ ngác nhìn nhau sau khi nhìn thấy võ lao hiển hách thần uy bọn họ cảm thấy trong lòng phát lệnh thủ đoạn của võ lao quỷ thần khó lường tay đấm như núi đừng nói là bảy vị cường nhân tử kim cảnh dù cho hơn mười cường nhân tử kim cảnh đều ra tay cũng đừng mơ tưởng làm ông ta bị thương một chút nào giống như trước chỉ dựa vào lực lượng của một quyền của ông ta muốn hóa giải được thế phòng ngự của những người này dường như cũng không phải là một việc khó ẩm ẩm ẩm giống như bọn họ dự liệu chỉ sau một lát bảy vị cường nhân tử kim cảnh bao gồm cả lý minh đều đã bị võ lao đánh cho hôn mê võ lao nhìn quanh một vòng trên khóe miệng của ông ta nở ra một nụ cười lạnh trào phúng phất tay nhẹ một cái trương lân ngã xuống đầu tiên lập tức rên một tiếng thảm thiết rồi từ từ mới tỉnh lại chỉ có điều khi y nhìn một vòng sau khi nhìn thấy kết cục của đám người lý minh thì trên mặt trở nên không còn một tiếng máu trương lão đệ bây giờ ngươi có còn muốn ra tay nữa không võ lao chầm dai nói thân thể của trương lân đủ rũ nhìn ánh mắt của võ lao tràn ngập hoảng sợ khó có thể hình dung được hắn giơ đầu ngón tay run rẩy chỉ vào võ lão nói không nên lời huynh đột phá chương năm trăm sáu mươi mốt b ắ t cường chiến cả đại điện trầm mặc t ĩ n h mịch cũng không có bất kỳ ai dám nói chuyện kể cả trương lân vừa nãy còn hét lên cũng hết hồn ánh mắt nhìn võ lao tràn đầy hoảng sợ từ kim cảnh từ trước đến nay đều là sự tồn tại hùng mạnh nhất trong l i n h vực ngoại trừ sự đột phá từ trăm năm trước của linh tháp chân nhân ra cũng không ai có thể vượt qua cửa ải này người tu luyện càng thâm cao thì sẽ càng hiểu rõ một chuyện một khi đột phá từ kim cảnh thì chứng tỏ sinh mệnh đã thăng tiến đến một tầng khác tới cảnh giới này rồi là có thể nắm giữ không gian trong tay lợi dụng lực lượng của không gian để tác chiến với con người hay nói ngược lại cường nhân sau khi đột phá tử kim cảnh rất mạnh mạnh đến mức không có cách nào hình dung nổi hơn nữa khi họ giao đấu với con người trừ khi là gặp phải cường nhân cùng đẳng cấp nếu không thì có thêm nhiều tu sĩ bình thường hơn nữa cũng không thể nào uy hiếp được tính mạng của họ bởi vì bất cứ lúc nào họ cũng có thể lợi dụng được lực lượng của không gian để tiến hành di rời trong phạm vi lớn nhìn lên phía trước ngó ra phía sau cũng không ai có thể xác định được vị trí của họ từ đó về sau khi tác chiến cùng các tu sĩ cùng giai cấp trở xuống thì họ đã đứng ở thế bất bại rồi đương nhiên một khi thăng tiến đến cảnh giới này thì điều đáng sợ hơn lại chính là lực lượng công kích của họ trong khoảng giơ tay nhấc chân lên đã ẩn chứa lực không gian ẩn chứa uy năng khổng lồ không thể chống đỡ cường nhân tử kim cảnh trong mắt họ chẳng qua cũng chỉ là những đứa trẻ mới biết đi có thể giết chết một cách dễ dàng cho nên một khi đột phá tử kim cảnh bản thân họ có thể tiến vào thánh vực đồng thời đạt được tước vị tương ứng loại cường nhân có tước vị này mới chính là sự tồn tại tung hoành vô địch lúc này ánh mắt mọi người ngước nhìn võ lao đã kinh hãi lên tột đỉnh kể cả đám người đại trưởng lão cũng không thể nào ngờ ông ta đã đạt đến cảnh giới này võ lao khẽ mỉm cười nói lao phu có đột phá hay không không liên quan đến ngươi ừ lão phu chỉ muốn hỏi một câu ngươi còn có ý định gây sự với doanh t h ử a phong n ữ a không cổ họng trương lân cứng lại chua sót nói tại hạ đã thể nếu ngài thắng chúng tôi chúng tôi sẽ im lặng không yêu cầu gì hắn n ữ a c ả võ lao hài lòng gật gật đầu quay đầu nói ý các ngươi thì sao đám người đại trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau bọn họ lo lắng chờ đợi nhưng lại không dám đưa ra chủ ý của mình võ lao có vẻ không kiên nhẫn nói chân nhân đã thảo luận với lao phu rồi năng lượng mà doanh thừa phong sở hữu là thiên phú và sự kỳ nộ g của hắn người khác không thể bắt t r ư ớ c cho dù hắn có nói ra các ngươi cũng đừng mơ tưởng đến chuyện làm theo được ông ta hử nhẹ một tiếng nói chân nhân đến bây giờ vẫn không lộ diện ý của ông ấy chẳng lẽ các ngươi vẫn không l ĩ n h nộ g được sao đám người đại trưởng lão dùng mình đều nghiêm nghị tuân mệnh chỉ có điều ánh mắt hai thầy trò hứa bạch đảo và lương vĩ ba n h ì n doanh thừa phong có chút khác nhưng biết được thực lực của võ lão và trong tình hình chân nhân buông tay mặc kệ họ dù cho có lá gan lớn gấp đôi cũng không dám khiêu khích nữa võ lão vây vây tay háo một luồng hàn quang bắn ra rơi xuống người những cường nhân tử kim cảnh đang hôn mê bất tỉnh chỉ trong chốc lát những người này đã tỉnh lại võ lão ra tay rất có chừng mực một quyền chỉ tạm thời đánh họ ngất xỉu không thật sự làm ảnh hưởng đến tính mạng của họ những người này sau khi tỉnh lại ánh mắt chỉ đạo qua lập tức đã hiểu đại khái trên mặt họ đều hiện ra nụ cười chua sót trong lòng chửi t h ầ m nếu như sớm biết võ lao đã đột phá tử kim cảnh thì họ đâu dám đối địch với ông ta võ lao quay người đi về chỗ góc tường nói nếu như thí luyện đã hoàn thành vậy hãy tiến hành theo trình tự bình thường đi ông ta cười h i ế p mắt nói các ngươi cứ xem như không có lao phu là được đại trưởng lao và đám người trương lân liếc mắt nhìn nhau trong lòng thầm mắng nếu như chúng ta thật sự xem như không có ông ở đây thế mới là n g u ngốc ho nhẹ một tiếng đại trưởng lao nói bây giờ số người đã đủ có thể kiểm kê số lượng đá năng lượng rồi mọi người báo lại số đá năng lượng mà mình cầm trong tay không nghi ngờ gì nữa số đá năng lượng trong tay doanh thừa phong và hứa phu nhân tự nhiên là nhiều nhất tiếp theo chính là lộ diên nhi của thông thiên lĩnh trương á n h á n h của thiên cầm môn ngoài bốn người bọn họ ra lương vĩ ba đứng thứ năm với hai mươi tám viên mọi người liếc nhìn nhau trong lòng thầm than thở không ngừng linh đạo thánh đường không hổ là đệ nhất thiên hạ phái ra sáu người đã có một nửa trong số đó tiến vào tám người đứng đầu điều này cố nhiên có liên quan đến vận khí của mỗi người nhưng cũng có quan hệ mật thiết không thể tách rời với thực lực của mỗi cá nhân đại trưởng lão kiểm kê một lần chậm rãi gật đầu lúc ông ta đang định nói lại thấy thất trưởng lão vung bạo đ ả o cất cao giọng nói đại ca tiểu đệ có một đề nghị đại trưởng lão hơi giật mình nói đệ nói đi thất trưởng lão nhìn doanh thừa p h ò n g nói Doanh hộ pháp đã có mật thuật có thể thăm dò sự tồn tại của tinh linh thú vậy thì danh ngạch này h ã y trực tiếp cho hắn đi đầu tiên mọi người ngẩn ra lập tức chậm rãi gật đầu tuy họ tương đối bất mãn đối với doanh thừa phong nhưng lúc này không phải là lúc hành động theo cảm tính ngâm linh trì tiến vào động thiên phúc địa săn bắt tinh linh thú chính là đại sự liên quan đến toàn bộ l i n h vực tất cả cường nhân tử kim cảnh trong l i n h vực đều trông mong họ có thể lấy được càng nhiều linh hạch cung cấp cho bọn họ vào huyền không động tu hành vì mục đích này những chuyện khác đều tạm thời có thể nhượng bộ hoặc bỏ qua đại trưởng lao do dự một lúc ánh mắt hướng về phía võ lao xem xét thế nhưng võ lao lại chớp mắt nói lao phu đã nói rồi các ngươi không cần e dẹ ta ông ta ngừng lại một lát đột nhiên cười nói có điều dù cho doanh thừa phong lạc tuyển danh sách đề cử của lao phu nhất định sẽ là hắn mọi người nhìn nhau trong lòng đều kinh ngạc thấy ý của võ lao lại là hy vọng doanh thừa phong tham gia thi đấu đúng là khiến cho người ta không ngờ tới ánh mắt trương lân chợt lóe lên nói đại trưởng lao nếu như doanh thừa phong nhất định có khả năng linh trì vậy thì bắt đầu thi đấu đi nếu như sau khi doanh thừa phong l ậ c tuyển sẽ mất đi tư cách tiến vào linh trì bọn họ tự nhiên muốn hủy bỏ quy củ bảo đảm cho hắn tiến vào trong linh trì nhưng hiện nay võ lao đã đột phá lấy được thêm một danh sách đề cử hơn nữa chỉ định đúng doanh thừa phong vậy thì bát đại môn phái còn lại tự nhiên sẽ không hy vọng danh ngạch cạnh tranh duy nhất cũng bị linh đạo thánh đường lấy mất trong lòng đại trưởng lão thầm hư một tiếng chân nhân đã b à n quang minh c h i dực cho hứa linh hoàn dựa vào đám người bọn họ chẳng lẽ còn muốn kháng cự lại bảo vật này theo như ông ta thấy danh ngạch này nhất định sẽ rơi vào tay linh đạo thánh đường lần thi đấu này chẳng qua cũng chỉ là đi ngang qua một sân khấu mà thôi châm r ã i gật gật đầu ông ta nói nếu đã như vậy thì hãy dựa vào quy củ khi giao đấu trong bắc cường doanh thừa phong thu được số đá năng lượng đứng thứ nhất trước tiên hãy đấu với người đứng thứ tám đi doanh thừa phong đáp lại tiến lên trung tâm của đại điện mà một nam tử trung niên khác cũng chậm rã tiến lên đứng đối diện hắn mấy thái thượng trưởng lão của linh đạo thánh đường vây lại bọn họ mỗi người chiếm cứ một phương mơ hồ tạo thành một vòng lưới bao quanh từ trên mỗi người đều dâng lên một tia lực lượng mờ mờ đồng thời kết thành một vòng lưới lớn vô hình bọn họ đều là cường nhân tử kim cảnh tu u l y ệ người vượt xa bạch n â n cảnh. Vòng l ớ i hơi nổi. hai thở mà lúc này phóng ra sở hữu lực lượng hùng mạnh không gì có thể、so、sánh、nổi. Bất sở mà này, Nơi này tuy không phải là lúc lực lượng luận có n gì g ra so ư kêu ôm quyền thi lễ nói doanh hộ pháp tại hạ dụ mặc của hào giang đình môn mời doanh thừa phong trà lễ cười nói Hạ doanh phong của linh đạo Thánh Đường, dù mặc hai tay vừa lộn lấy ra một đôi kiếm đôi trường kiếm này nhắn nhủi mềm mại ánh sáng trên thân kiếm lưu chuyển làm người khác khiếp sợ doanh thừa phong lại lấy ra một tâm t r ắ n nhẹ nhàng để ngang trước mặt đồng thời trên tay kia lấy ra hàn băng trường kiếm tuy hắn chưa từng nghe danh dụ mặc nhưng tuyệt đối sẽ không sơ xuất cách đó không xa sắc mặt đỗ thắng lợi dữ tợn hắn đột nhiên kêu lên dù mặc hình doanh hộ pháp chính là một vị linh sư khu ma dưới trướng có bốn quỷ binh hoàng kim cảnh huynh không phải là đối thủ của hắn chi bằng hay rút lui đi y dìa luôn m ồ m khuyên r ụ mặc rút lui nhưng lại âm thầm nói ra quân bài chưa lật lớn nhất trong tay doanh thừa phong từ đó có thể thấy trong lòng hắn đoán hận doanh thừa phong đến mức nào sắc mặt trương lân c a o lại nói ở đây làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện cơm miệng vâng đỗ thắng lợi cúi đầu khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng vẻ mặt r ụ mặc ngưng tụ bốn quỷ binh hoàng kim cảnh đây là lực lượng hùng mạnh đến mức nào nếu như thi đấu được nửa trường doanh thừa phong đột nhiên phóng ra để đánh lén thì căn bản g ã không thể chống cự lại tâm niệm vừa chuyển gã lập tức thay đổi chủ ý trong miệng khẽ quát một tiếng thân hình giống như điện s u n g lên g ã muốn lấy khí thế hùng mạnh nhất để tấn công khiến doanh thừa phong luôn cuống chân tay khó có thể thuận lợi phóng ra quỷ binh hoàng kim cảnh doanh thừa phong lại ung dung cười lúc đỗ thắng lợi hô lên hắn cũng đã thay đổi chủ ý cổ tay nhẹ nhàng r u lên hắn vung tâm chán Giống vung không Đồng quang quang trong nói tới. thời, Kiếm bố muốn như lớn, trên chắn lên ánh phân trên thuẫn. như nước, chính hào quỷ đều ra tay một mà tầm một mặt tầm tìm cây bờ lý lẽ là đạo đập dị, sau ơ hở để công kích, lại đột nhiên phát giác không h để đột đúng. công giác lại i kiếm giống khỏi i tay thoát tay của gã giống như thoát khỏi tay gã, như l ề một ạ n chắn trong tay doanh phong đàng nền đón. Đinh! g lao phía tay thửa Sau tới tầm m tiếng nổ dụ mực lảo đảo lùi về phía sau trên mặt hắn khó có thể che giấu vẻ kinh hãi muốn chết linh binh trong tay gã chính là bảo vật tương thông với tâm thần của gã đây còn là lần đầu tiên xuất hiện cục diện không thể khống chế này ánh mắt hơi ngưng tụ gã lập tức hiểu tấm chắn lớn trong tay doanh thừa phong nhất định có một huyền cơ khác có điều ánh mắt của hắn ngay sau đó lại bị thu hút bởi vật khác doanh thừa phong đã thu hồi hàn băng trường kiếm lại trong tay hắn cầm một lá cờ lớn quỷ dị màu đen trên lá cờ này lộ ra âm trầm quỷ khí nồng đậm khi ánh mắt của mọi người nhìn vào lá cờ này phảng phất như nhìn thấy ma quỷ ở dưới cựu trong lòng đột nhiên phát sinh hàn ý doanh thửa phong cười ha hả nói dù mặc huynh h ã y cẩn thận hắn nhẹ nhàng vung cờ một luồng khí đen lập tức phóng ra sắc mặt dù mặc biến đổi hai tay kiếm múa may đ a n chéo tạo nên một mảnh quang hoa khiến tất cả hắc khí chắn ở xung quanh người đến mấy trượng nhưng những khí đen này lại cũng không có hiệu quả đả thương địch chỉ trong chốc lát khí đen tiêu tan sạch sẽ nhưng xuất hiện giữa đại sảnh lại là bốn quỷ binh hoàng kim cảnh hùng mạnh trên người p họ á tán ánh t thở Trước thủ đều không giải. Dù mặc thống khổ dên dị lên một tiếng, trong ánh mắt nhìn bốn quỷ binh này có một tia tuyệt khủng công không dên lên nhìn bốn binh này hơi khổ giải. bố. mặc có đều quỷ Dù v n Những người này không phải là những cường nhân đỉnh g phải là cao bất ạ c cảnh con cưng của trời được các môn phái nhọc h bình thường, họ những phái họ, ngân bọn môn lòng bồi dưỡng. Trên người bồi b trời đều là l u ậ t là bí pháp tu luyện hay là linh khí trên thân thể đều hơn xa so với những cường nhân bạch ngân cảnh bình thường mà quỷ binh hoàng kim cảnh lại không phải là cường nhân hoàng kim cảnh thật sự ít nhất trên người chúng không có linh khí hùng mạnh phòng hộ thực ra lực so với cường nhân hoàng kim cảnh được võ trang đầy đủ còn kém không chỉ một bậc nhưng khi số lượng của quỷ binh hoàng kim cảnh đạt đến bốn vậy thì ngoại trừ một số ít người những người còn lại đều chẳng có bất cứ hy vọng chiến thắng nào hít một hơi sâu ánh mắt r ụ mặc đột nhiên trở nên kiên định cơ hội này cực kỳ khó mới có được cho dù là biết rất rõ chỉ có một tia hy vọng thắng gã cũng tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ Húng chi... lúc này trước mắt rất nhiều cường nhân tử kim cảnh nếu như sau khi gã nhìn thấy bốn quỷ binh hoàng kim cảnh liền nhận v u a nhất định sẽ để lại ấn tượng cực kỳ xấu trong mắt mọi người cho nên cho dù là vì bộ mặt của tông môn gã cũng phải lấy toàn lực ra để đánh cược một lần trong miệng k h ẽ hét lên một tiếng thân hình của dụ mặc khẽ nhúc nhích hàng quang trường kiếm trong tay lạnh đến thấu xương hóa thành những đốm nhỏ đâm vào bốn quỷ binh bốn quỷ binh bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ chúng cùng lúc nhảy ra ngoài từng luồng tử khí tràn đầy lực lượng hắc ám ngập tràn dường như muốn nhuộm tất cả thế giới thành một màu đen lực lượng h u n g mạnh đó đến cả không khí cũng phát sinh ra chút rung động nhưng mà khi màu đen sắc bao vây rụ mặc thì lại nhìn thấy thân hình gã đột ngột sáng ngời lên bắt đầu rung chuyển cùng với động tác không ngừng lắc lư của gã tất cả mọi người lại trở nên như có như không bốn quỷ binh hoàng kim cảnh hoặc là móng ruốt hoặc là n ắ m tay hoặc là răng nhọn c ă n xé tất cả sự công kích đều dồn hết lên thân thể gã nhưng chuyện khiến người ta phải giật mình đã xảy ra bất luận những công kích này hùng h ã n thế nào đều không thể nào sẽ rách hoặc đả thương thân thể của r ụ mặc thân thể của ý giống như là đã không ở không gian này nữa rồi không còn chịu sự công kích của ngoại lực bốn quỷ binh hoàng kim cảnh lại là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này chúng đều đồng loạt mật ra có chút xứng sở doanh thừa phong vẫn mở to hai mắt trong lòng hắn thầm than thở bát đại tông môn quả nhiên là danh bát hư truyền mỗi người đều có những bản lĩnh nhận dấu tuyệt đối không thể khinh thường đột nhiên thân thể r ụ mặc bất ngờ ngưng tụ hai mắt của y nhìn rõ bốn phía hai thanh kiếm trong tay hợp nhất cả người hóa thành một cột sáng cứ thế lao thẳng tới phía doanh thừa phong bốn quỷ binh hoàng kim cảnh kinh hãi vừa muốn ngăn chặn lại nhưng lúc này r ụ mặc đã tăng tốc độ lên cực hạ trước khi chúng ra tay đã s o n g lên chặn lại kiếm quan g sắc bén trực chém doanh thừa phong sau khi nhìn thấy bốn quỷ binh gã đã hiểu ra một chuyện muốn đánh bại chúng đó tuyệt đối không phải là chuyện không có khả năng con đường giành phần thắng duy nhất chính là tìm cơ hội đả thương linh sư khu quỷ doanh thừa phong chỉ cần đả thương doanh thừa phong vậy thì trận chiến này có thể phân thắng bại rồi nhắc kiếm này gã vận sức chờ cho lao ra đã lâu kiếm quăng như tuyết kiếm khí như lao oanh oanh liệt liệt đối phương tan tác khóe miệng doanh thừa phong mỉm cười hai mắt hắn nhìn hào quăng màu trắng như tuyết giơ tấm chắn lớn trong tay lên hống trên tấm chắn đột nhiên nổi lên một trận giao động kỳ dị một con sói cực lớn từ trong tấm chắn ngày ra nó mở miệng lớn dính đầy máu miệng cuồng hút những lực lượng quỷ dị miên man nháy mắt kiếm quang đầy trời lập tức tập hợp lại lao thẳng tới cái miệng to đó trong quang kiếm thân hình của dụ mặc lại hiện lên lần nữa một thanh kiếm quang khổng lồ do hai tay kiếm tập hợp thành tuy đã kiệt lực m u ố n né tránh nhưng từ trong miệng sói nổ ra lực hút mãnh liệt như thế khiến gã căn bản không thể chống cự lại À! kiếm lớn hung hăng đâm vào miệng sói sau đó bắn thật m ạ n h ra trong lòng dụ mặc hoảng loạn nhát kiếm này đã được ngưng tụ từ toàn bộ lực lượng của gã nhưng vẫn không phá vỡ được sự phòng ngự của tấm chắn thậm chí muốn tránh tấm chắn cũng không thể tránh được linh khí tấm chắn này rốt cuộc là thứ gì lại hùng mạnh đến như thế đầu của con sói lay động một cái trong mắt bắn ra hàn quang â m t r ầ m dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra từ trong tấm chắn để cắn xe đối phương nhưng doanh thửa phong nhẹ nhàng vỗ vào tấm chắn con sói to bất mãn lắc lắc đầu một cách khủng bố nhưng rồi lại ngoan ngoan quay lại mà rụ mặc lúc này lại một lần nữa rơi vào trong vòng vây của bốn quỷ binh hoàng kim cảnh lần này bọn quỷ binh cũng không khinh thường chút nào nữa chúng bao vây rụ mặc kín đến n ỗ i nước cũng không lọt được lực lượng hùng mạnh không ngừng oanh kích trên người gã tuy gã lại lần nữa phóng ra lực lượng phòng hộ thần kỳ nhưng bốn quỷ binh không ngừng bao vây công kích lực phòng ngự này dần dần cũng sụp đổ ai phía sau một cường nhân tử kim cảnh than nhẹ một tiếng nói đại trưởng lão trận chiến này chúng ta nhận thua đó chính là cường nhân tử kim cảnh hào giang đình ông ta nắm rất rõ về thực lực của rủ mặc nếu như nhát kiếm mạnh nhất đã nổ ra mà vẫn không có hiệu quả vậy thì có tiếp tục đánh nữa chỉ là tự chuộc lấy nhục nhã mà thôi được trận chiến này doanh thừa phong thắng lợi đám người đại trưởng lao mắt thần như điện tự nhiên nhìn ra được điều hảo diệu trong đó mà những người khác nhìn về phía doanh thừa phong với ánh mắt trở nên cực kỳ cảnh giác về công thì có bốn quỷ binh hoàng kim cảnh về thủ thì có t â m chắn thần vật công thủ kết hợp như thế nếu như bản thân họ gặp phải thì phải đối mặt thế nào đây đừng nói là đây là môn hạ các phái bạch ngân cảnh dù cho là các cường nhân tử kim cảnh cũng đều không hẹn mà cùng suy nghĩ vấn đề này chỉ có điều điều mà bọn họ suy nghĩ là phải làm thế nào bài trừ phòng ngự tâm c h á n sử dụng bao nhiêu thời gian mới có thể đánh chết đánh cho tàn phế tên tiểu tử coi thường tốn trưởng nhưng lại có chỗ dựa lớn như trời như núi này doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng vung hát trướng kỳ trong tay bốn quỷ binh hoàng kim cảnh không cam tâm tình nguyện hóa thành quỷ khí quay về không gian bên trong dù mặc thở phào một hơi dài g ã ôm quyền thi lễ nói tại hạ thua một cách tâm phục khẩu phục đa tạ doanh huynh đã nể tình ra tay g ã cũng không phải là ngu ngốc chỉ cần từ trong sự công kích càng ngày càng yếu của bốn quỷ binh hoàng kim cảnh liền biết doanh thừa phong vẫn chưa dùng hết sức lực nếu không cho dù gã có công phu phòng ngự đặc thù đến đâu cũng không thể chịu được thế công ứng phó toàn lực của bốn quỷ binh hoàng kim cảnh doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói dù huynh khách khí rồi hy vọng trong linh trì còn có thể gặp lại huynh